Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc chuyện.net Thưa quý vị, chúng ta đang đi đến những tháng cuối cùng của năm 2018 à, Noel, những không khí Tết cũng đã rộn ràng rồi Sau đó thì tôi tin là các cái công việc của chúng ta đều rất là bận rộn trong cái dịp cuối năm này à, Rất nhiều khán thính giả cũng đã liên hệ hỏi là tại sao trong hai ngày vừa qua tôi không ra chuyện thì Thưa quý vị là do công việc đột xuất tôi phải đi làm việc tại tỉnh xa à, Do đó thì cũng hai đêm không được kể hầu cho quý vị nghe chuyện Do đó thì tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy. À, nhiều quý khán thính giả cũng liên hệ góp ý là nên sản xuất hết một bộ chuyện này rồi sau đó sản xuất đến bộ chuyện khác. Thì tất cả các ý kiến của quý vị à, qua tôi thì tôi cũng đã gửi lại cho các kênh rồi. À, để các kênh xem xét và có sự điều chỉnh nếu mà cảm giác như à, cái sự góp ý của quý vị à, nó là sự hợp lý. Còn thực ra thì cá nhân tôi cũng không có thể là à, làm được cái điều gì cả bởi vì bản thân tôi cũng chỉ là một MC hợp tác thu chuyện cho các kênh mà thôi. À, chúng tôi xin chân thành cảm ơn à, những tấm lòng của quý vị, những cái đóng góp của quý vị để cho chúng ta xây dựng được chúng để chúng ta xây dựng được một cái cộng đồng à, nghe chuyện Ma Tâm Linh à, một lớn mạnh hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập của bộ truyện Trùng qua phần diễn đọc của Tích Xuân. Nghe đọc hành giới thiệu cùng quý bạn đọc. Câu chuyện Ma Kinh Dị, Trùng Lửa của tác giả Phú Dương có phần diễn đọc của Tịnh Doan, tập 3. Thằng hoàn dùng mình khẽ liếc nhìn ánh mắt xuống bắn tay lạnh cống đang đặt trên vai của mình. Còn chưa có ngủ sao? Tiếng của bố nó cất lên, nó mới chấn tĩnh lại. Cửa sổ nó bị mở bố ạ, còn sợ mưa hắt vào trong phòng nên là đóng lại. Bố cũng không ngủ được sao? Sao tay của bố lại lạnh như thế? Bố cũng đang suy nghĩ và sâu chuỗi lại tất cả những cái sự việc diễn ra trong gia đình nhà mình dạo gần đây. Hình như là nó bắt đầu từ lúc bà đưa chiếc quan tài về nhà, là tai họa liên tiếp. Con có để ý tới điều đó không Bác Phụng lấy dây thắt dày Đi cho thằng Hoàn rồi nói Con lấy cây dây này mà buộc cửa lại Chắc cây chốt nó bị văng ra Mùa mưa này gỗ non nả cho nên là khuy nó cũng hay bị bung Thằng Hoàn buộc cánh cửa sổ chắc chắn lại Rồi ra ghế ngồi với bố Trong gian phòng khách tĩnh lặng Hai bố con đang ngồi chậm ngâm Bác Phụng sau cùng liền dục Thôi con đi ngủ đi Con nghỉ làm mấy ngày rồi đấy Cố ngủ mà lấy sức còn đi làm lại Thằng Hoàn liền đáp lại Chú Khôi duyệt đơn nghỉ của con Cả công ty thì ai dám ý kiến hả bố Con nghỉ nốt ngày làm lễ cúng Tuần đầu tiên cho bà rồi mới đi làm lại Bác Phụng gật đầu rồi nói Thôi tùy con thôi Đừng có mà để chú Khôi khó xử với những người khác Kẹo người ta lại nói này nói nọ Bố thực sự tin Nhà ta có trùng không Nói tin thì cũng đúng Mà chuyện con suýt nó bị lửa thiêu Chuyện cái sợi dây điện máy phát rơi vào vũng nước Mấy cái đó chẳng phải là trùng hợp không Chúng có thể là cần xem lại Nhưng mà ma thì chắc chắn là có Mai bố sẽ đi gặp thầy nhờ xem kỹ là cái chuyện nhà mình xem nó thế nào Hai bố con trở lại phòng ngủ Vừa nằm được một lúc thì cơn đau đầu lại ập đến Bác Phụng nhanh nhó ngồi dậy Bất ngờ mấy tiếng kêu nhỏ phía cửa sổ Làm cho bác hơi trao mày Bác lắng im nghe ngóng Thì chiếc cửa sổ từ từ mở ra Bác ngạc nhiên tới mức không thể nào thốt nên lời nhanh như chớp Một bóng đen vụt qua bám đít sau cửa sổ bác căng mắt nhìn ra nhưng càng cố nhìn thì mắt lại càng như nhỏ đi cái hộp tìm cái hộp cho mẹ cái thứ đen gì đang đánh đu trên cửa sổ phát ra tiếng nói bác nghe rất rõ bác liền hỏi lại người là ai mẹ đây mẹ của con đã tiếng người nói láo mẹ ta không giống như vậy Cháy là mẹ bị thiêu cháy không còn nhiều thời gian nữa tìm cái hộp cho mẹ tiếng gió cũng rít mạnh, tiếng nói yếu ớt. Trước 12 giờ đêm mai, cầm cây gương ấy nhúng vào nước ngâm đủ 49 ngày, nhất định phải tìm thấy, nhất định phải tìm thấy. Tiếng nói cứ nhỏ dần rồi tan biến. Bác phụng đau tới mức quay cuồng đầu óc, bác cục xuống giường, mồ hôi túa ra như tắm. Cứ như vậy bác nằm cho tới sáng. Mọi người trong nhà đắc ngồi dậy. Bác gái lên người của bác Phụng nói Mình dậy đi mình Sáng nay chúng ta đi gặp thầy Pháp hỏi chuyện đấy Bác mở mắt nhìn ra cửa sổ Lạ thấy chiếc cửa vẫn đóng kín như bưng Bác liền thắc mắc Mình hay là ai đóng cái cửa lại vậy Ờ thì cái cửa sổ nó vẫn vậy mà có ai mở ra đâu Mình nằm mơ sao Sao người của mình lại đóng như thế Bác Phụng lắc đầu nói Có lẽ là tôi mơ thì ác mộng Tôi không có sao cả Bác Phùng ngồi dậy nhìn lại chiếc cửa sổ Sợi dây đêm qua bước đưa cho thằng Hoàn Buộc vẫn chắc chắn vào song cửa Bác thở dài ngồi xuống giường Nhưng ánh mắt của bác lại rắn vào song cửa sổ kia Bác buồn miệng nói Kỳ lạ Sao hai cái song cửa này lại bị đen thu như than thế này Bác căng mắt ra nhìn lại Quả nhìn hai chiếc song cửa ấy Có dấu vết tay để lại Hai cái dấu ấy đen tựa như than Bác chợt nhớ lại hình ảnh của bóng hoa Đánh đu ngoài cửa sổ mà lạnh xuống lưng không lẽ đêm qua là thật ư mẹ muốn tìm cái hộp thật sao bác gái thấy bác phụng cứ lẩm bẩm một mình nên bèn hỏi rốt cuộc là mình đang nói cái chuyện gì vậy mẹ muốn tìm cái gì bác không trả lời câu hỏi của bác gái mà vội vàng xuống giường bác chạy ra bên ngoài gọi cô thoan thoan gọi cái thằng vũ sang đây tôi có việc cần hỏi Chưa trùng đang tập thể dục ở ngoài sân nghe thấy như vậy thì bèn thắc mắc mới sáng sớm mà anh tìm thằng vũ có cái chuyện gì thế Chuyện này quan trọng lắm Mẹ về báo mộng cho tôi Mẹ nói là muốn tìm cái hộp có cái gương ở bên trong Nó giống như những gì mà thằng Vũ đã thấy Cô Thoàn trong bếp chạy vội ra bên ngoài Bác mơ thì mẹ về sao Mẹ nói gì hả bác Mẹ bảo là tìm chiếc hộp với cái gương Mẹ dặn là bỏ chiếc gương ngâm vào trong nước 49 ngày Bỏ chiếc gương vào trong nước ư Lại còn ngâm 49 ngày rốt cuộc là mẹ muốn làm gì vậy Bác gái liền hỏi chồng Vậy mẹ có nói thêm gì nữa không mình không mẹ chỉ nhắc mẹ chỉ nhắc nhất định là phải tìm thấy mà phải tìm thấy trước mười hai giờ đêm nay mười hai giờ đêm nay ư nghĩa là chỉ còn chưa đầy mười tám tiếng chúng ta biết tìm nó ở đâu chúng ta phải tìm thầy pháp nói chuyện cho thầy nghe chắc chắn là thầy sẽ có cách để giải cái điểm này thằng vũ bị cô thoan gọi sang nhà bà gấp nó bị mất ngủ mấy ngày liền nên sang tới nơi còn ngắp ngắn ngắp dài bác phụng vừa thấy nó thì liền hỏi cháu còn nhớ cái câu chuyện hôm trước bà dặn tìm chiếc gương thế nào chứ thằng vũ nghe bác phụng hỏi tới cơn ác mộng thì bèn tỉnh cả ngủ nó gật đầu lia lịa rồi nói cháu nhớ mà đêm qua bà có báo mộng cho bác bà cũng yêu cầu tìm chiếc gương trước mười hai giờ đêm nay vâng nhưng mà chúng ta tìm kiểu gì ạ cháu ăn sáng rồi đi gặp thầy với bác bác muốn cháu kể lại cho thầy nghe chính xác mọi chuyện mà cháu đã thấy để thầy phân tích xem thế nào ăn sáng vội vàng hai bác cháu thằng vũ sang nhà thầy pháp sớm nhà thầy mới sáng sớm nhưng cũng khá đông người tới xếp hàng để nhờ thầy xem giúp chuyển đất cắt nhà cửa ngày lành tháng tốt. Thầy pháp thấy hai bác cháu bắt phụng tới thì liền gật đầu và chỉ tay ra ý trả thầy. Hai bác cháu chờ hơn một tiếng thầy mới xem hết cho mọi người. Thầy liền dục bà vả, bà khóa cái cổng lại cho tôi. Hôm nay tôi bận không có nhận thêm khách. Và thầy lật đặt ra đóng cổng lại rồi tiện tay treo tấm bảng thầy bận thông báo cho mọi người biết. Thầy pháp rút mấy nén hương và thắp lên một cây hương ngoài trời rồi thắp lên ban chính trong nhà. Xong xuôi thầy quay lại bàn trà ngồi nói chuyện với hà bác cháu Bác Phụng liền mở lời Chúng tôi phiền thầy xem giúp cho chuyện của gia đình chúng tôi Chả là tôi và cháu Vũ đây Đều nằm mơ thì mẹ tôi về báo mộng Là phải tìm cho được chiếc hộp gỗ có cái gương Bà dặn bỏ cái gương ấy vào trong nước ngâm 49 ngày Đặc biệt hơn nữa là chiếc gương ấy phải tìm được trước 12 giờ đêm nay Thời gian không có còn dài nữa Chúng tôi như là người mò dò đứng nhà đó vậy Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu mẹ tôi muốn nói cái gì Thầy hơi nheo đôi mắt chẳng chịt dấu chân chim. Chuyện này quả nhiên là lạ, bà cụ về báo mộng tìm chiếc hộp thì tôi có thể đoán được, không lẽ chiếc hộp đó có liên quan đến vong ma trong nhà đó sao? Ý thầy nhắc tới chuyện thằng Hoàn nhà tôi bị ma nhập lần trước sao? Sau khi cháu nó uống nước bùa mà thầy ban cho thì không còn thấy bị vong nhập nữa rồi. Ý tôi nói tới cái hộp mà bà cụ đang tìm, với cái hộp vong ma kia đang tìm chính là một. Bà cụ không hề biết chiếc hộp đó ở đâu thì mới là điều đáng nói. Vậy nó không phải là chiếc hộp trang sức mà cô Thoan đã cất giữ sao? Đúng vậy, có thể chiếc hộp khác nữa giống y như vậy. Nhưng mà chúng tôi quả thật là không hay biết gì về cái chuyện đó cả. Mà có một chuyện, mẹ tôi đã từng dặn cô Thoan giữ cái hộp ấy, ngày mẹ tôi mất phải chôn theo mảnh giấy trong hộp xuống mộ. Tuy nhiên cô Thoan lại không có tìm thấy mảnh giấy ở đâu. Có khi nào chuyện này có liên quan đến nhau không ạ? Thầy hơi bất ngờ khi nghe Bác Phụng nói như vậy, thầy lại tư suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: Có lẽ cái chuyện này không đơn giản như tôi vẫn nghĩ Mảnh giấy ấy có gì bí mật Tại sao bà cụ lại dặn phải trôn theo súc mổ Chúng ta phải tìm được cái mảnh giấy đó ở đâu Ai đã mang nó đi Người đó có lẽ sẽ là máu chốt của câu chuyện này Một tia sáng lóe lên trong đầu của bác phục. Mẹ tôi luôn cất chiếc hộp ấy ở trong nhà Tôi có thể xem lại máy quay để tìm kiếm người nào Đã mở chiếc hộp ấy ra trước cả cô Thoan ạ. Bác nghĩ như vậy bèn điện thoại cho bác gái Yêu cầu kiểm tra máy quay trong nhà trước và trong ngày mẹ mất Xem ai đã tưởng động vào trong tủ đồ của mẹ Thằng Vũ vội ngăn bác phổng Cháu nghĩ là bác nên tự mình kiểm tra thì hơn Ý cháu là sao? Nhà bà ai cũng có thể vào được bác biết chứ Chuyện bà cần tìm chiếc gương trong hộp cả nhà đều biết Nhưng mà không ai lên tiếng Vậy nếu như nhà mình có người cố ý lấy chiếc gương đi thì sao? Thầy liền gật gù rồi nói Cháu nói cũng có lý Hai bác cháu nên tự tìm thì hay hơn Thằng Vũ liền lên tiếng Nhưng mà bà cháu muốn tìm lại chiếc gương cơ mà Nếu mà chiếc hộp ấy không hề có cái gương Thì làm sao à Vẫn là chúng ta không có được việc gì Thầy liền đáp lại Chúng ta phải cần tìm ra người đã mang cái mảnh giấy đi trước Nếu như biết bí mật của bà cháu Đang cất giấu Thì sẽ tìm ra những chuyện khác Còn chuyện cái gương thì chúng ta không có manh mối nào Để tìm kiếm vào lúc này cả Bác Phụng liền nói Mọi người lục tung cả căn nhà lên Nhưng mà không thấy chiếc hộp chứa gương như lời mẹ tôi nói Vậy chúng ta phải tìm giấy trước nhưng mà tôi có chuyện này muốn thầy lần trước thầy nói là nhà tôi phạm trùng thầy có thể xem lại được không ạ thầy pháp nhìn gương mặt lo âu của bác phụng mà đáp chắc chắn là trong thời gian tới đại gia đình của cậu sẽ không yên ổn tôi vẫn là thấy có tang nối tang rất dài nghe thầy nói như vậy bác phụng lại càng lo lắng vậy chúng tôi phải biết làm sao bây giờ hay là thầy lập đàn cắt dây tang cho gia đình chúng tôi được không gia đình mới có người mất chưa được bốn mươi chín ngày thì cắt làm sao Nghiệp chứng này e là khó tránh Có hay chẳng chúng ta nên giảm nó đi mà thôi Tôi vẫn khuyên gia đình về nhà Nên tìm thật kỹ lại nội tộc xem có ai mới qua đời hay không Chuyện này là không có đùa được đâu Bác Phụng và thằng Vũ trở về nhà mà trong lòng càng rối bời. Bác trực tiếp kiểm tra máy quay giám sát Nhưng đáng tiếc máy quay bị lỗi không thu được mấy ngày gần đây Bác Phụng tức điên lên rồi nói Đến cái đầu thu nó còn hỏng đúng lúc như thế này Thì phải biết làm thế nào mới ra Bác gái liền động viên chồng Mình bình tĩnh lại đi, kiếm lại một lần nữa xem sao Mình xem cả cái nhà này có cái chỗ nào mà chưa lật lên chứ Thời gian càng lúc càng bị rút ngắn lại Nỗi lo của bác Phụng ngày càng nhiều thêm Bác Phụng cũng không hiểu tại sao Từ lúc bác mơ thi bà lân xong, bác lại cứ bổn chồn không yên Bác bỏ ra sau vườn với gốc nhãn già Thời còn ở nhà bác vẫn hay ngồi Cây nhãn này nhiều tuổi lắm Nó từng chứng kiến biết bao tâm sự của bác thời thanh niên ngày ấy mỗi lần bị mẹ mắng hay gặp chuyện không vui bác lại ra kinh nhãn này để tì tê tâm sự không hiểu sao lần này bác lại muốn tâm sự cho nhẹ lòng cho nên tiến lại gần ngồi bên gốc cây mà than vãn một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai làm cho bác sững sờ tụi mày tham vừa thôi chứ bao nhiêu tiền tao cung ứng cho chúng mày bấy lâu nay còn chưa có đủ sao bác liền nhíu mày nói là cái chuyện gì vậy đây không phải là chú dũng ư Sao chú lại chui ra góc vừa nói chuyện vậy Bác tính bỏ vào trong nhà Nhưng câu nói tiếp theo lại vang lên Khiến cho đôi chân của bác sững lại Bảo con đấy khôn hồn thì im miệng đi Tao với nó không có bất cứ quan hệ nào cả Nếu nó còn thích chơi trò tống tiền Thì tao thề sẽ cho nó sống không bằng chết Bác đứng lại rồi lắc đầu thở dài Có lẽ chú Dũng đã bị ai đó tống tiền. Chú ấy làm ăn dậu này cũng không dễ dàng gì Lại liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu Tuy nhiên để bị tống tiền thì khả năng chú ấy làm điều khuất tất bị người ta nắm được Tiếng của chú Dũng lại vang lên Mày bảo với nó cả đời này tao chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi Nó là tất cả của tao Nên nếu nào tính động đến nó thì coi chừng sẽ không yên thân với tao Chuyện con Nga chúng mày còn nhớ chứ Tao có thể là một con Nga biến mất thì vài con khác cũng không thành vấn đề gì Nó có quyền yêu nhưng mà lấy thì phải xem tao có đồng ý hay không Bác lặng lẽ quay vào trong nhà, không làm kinh động tới cậu em út. Chú Dũng đúng là chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất là thằng Tùng. Chú ấy quý nó như là sinh mạng, cho nên từ khi lọt lòng đã bao bọc rất kỹ càng. Thằng Tùng khác thằng Hoàn nhà bác. Nếu thằng Hoàn được tự do làm điều mình thích và tự lập từ nhỏ, thì thằng Tùng luôn bị kìm kẹp trong vòng tay của bố. Chú ấy khắt khe kiểm soát nó trong mọi hoạt động, từ học hành tới bạn bè giao du. Bác ấy đi ngang qua nhà kho, Thế thằng Tùng và thằng Hoàn đang nghỉ hục khiêng máy phát điện ra bên ngoài để kiểm tra lại Thằng Tùng vừa khiêng vừa nói Lạ thật đấy Sao trong máy phát điện lại có nước được nhỉ Thằng Hoàn liền đáp lại Cây hôm chúng ta đổ xăng thiêu chiếc quan tài của bà Không lẽ là chút đổ nước vào chiếc máy này Còn đổ xăng vào trong thùng đưa cho anh dập lửa chứ gì Thằng Tùng liền đáp lại Em có bị khủng đâu Hai căn xăng em mua về cùng một lúc Tay em đổ một căn vào trong máy phát mà Làm gì có chuyện em xách nước đổ vào trong máy bao giờ Hôm ấy chẳng phải mọi người nói là anh bị ma nhập hay sao Sao anh không có nghĩ tới trường hợp Con ma nó nhập vào anh Rồi tự lấy sang thiêu mình Vậy sao cái máy phát nó lại có nước được Kể cả cái hôm nhà mất điện Ai đổ nước ra kho được nhỉ? Biết thì chết liền Hôm ấy bố em mà không phát hiện ra Chắc em bị giật điện chết rồi cũng nên Nhà mình cứ như là có âm binh vậy Không biết là anh có thấy không Chứ ngay từ lúc bà chưa mất Ban đêm trong nhà cứ ầm ầm như là có người chạy vậy Em còn mơ thấy mình bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu Sáng tỉnh dậy em như người mất hồn luôn Quả thực là rất đáng sợ À anh có chuyện này muốn hỏi Cái cô người yêu của cậu lấy chồng rồi đúng không Bác Phùng nghe con trai hỏi tới người yêu của thằng Tùng Thì bước chậm lại Thằng Tùng liền đáp Là Nga hả anh Cô ấy nghe đâu là lấy chồng và có con rồi Bác Phùng tắc mắc tự hỏi Là Nga ư Người vừa nãy Chu Dũng có nhắc đến cũng tên là Nga Vậy hai người này chắc chắn là một Thằng Tùng liền nói tiếp Em không hiểu sao tự nhiên cô ấy chia tay em Rồi vội vã về quê lấy chồng Từ đó tới giờ em cũng không gặp lại lần nào nữa Mà sao anh lại hỏi cái chuyện đó Thầy Pháp nói là trong nội tộc nhà mình Có người mới mất bố anh vẫn nghi ngờ khả năng có ai đó có con riêng Đứa con ấy có thể là mất phạm trồng Thằng Tùng ngạc nhiên rồi nói Là sao ý anh nói là nghe có con với em á Có thể sao Anh đừng có đùa không có vui chút nào đâu Em với cô ấy đi quá giới hạn Nhưng mà chúng em có phòng tránh Hơn nữa chuyện qua lâu rồi anh nhắc lại làm gì Anh chỉ muốn tìm hiểu thôi Không đúng thì đó là điều tốt Mà em ở gần bà nhất cũng hay qua lại nhà bà Em chưa khi nào nghe bà nhắc tới Cái chuyện chiếc gương sao Thằng Tùng hơi giật mình rồi nói Chiếc gương ư Là chiếc gương hình thù thế nào Nhà mình thì nhiều gương như thế Thì chúng ta biết bà muốn tìm cái gương nào Bác Phống thầy Pháp tìm bác có chuyện Tiếng của thằng Vũ cắt ngang câu chuyện của hai người Bác Phống vội vã lên nhà nghe điện giọng của thầy Pháp hơi gấp gáp nói có chuyện không hay rồi lá trầu quả cao nhà cậu mang đến đây cũng đã bị khô héo mất rồi bác phụng ngạc nhiên nói là sao hả thầy cậu sáng nay tôi cầm sang hệ làm lễ là mới mua còn tươi nguyên mà chầu là tay vợ tôi hái ngoài vườn sao sao lại có thể héo khô được chứ bởi vậy tôi mới lo lắng gọi báo cho gia đình của cậu mọi người chuẩn bị đi tôi sang bên đấy ngay bây giờ đây tôi linh tính chuyện không hay sắp ập đến nhưng mà bản thân tôi lại không nhìn ra nó là cái chuyện gì cả Thầy Pháp liền tắt điện thoại Mồ hôi của bác Phụng võ ra như tắm Bác gọi cả nhà tập trung lại Nói sư qua một lượt chuyện thầy Pháp vừa thông báo Cả nhà anh ấy đều lo lắng Con Ngọc Anh hớt hải chạy vào bên trong Nói gấp gáp Cả nhà ơi cây thương nó bị tai nạn Và quẹt với ô tô Đang kẹt trong gầm xe không có ra được Mặt cô Lan cắt ra không còn giọt máu Là sao con Con làm sao con Cô lao ra ngõ tư sắp không còn kịp xò vào chân Cả nhà cũng ủa ra đường Chú Trung liền hỏi Con nói từ từ xem nào suốt cuộc là bị làm sao Nó nó còn không biết Nó chưa vào trong gầm ô tô rồi Cây thủy đang ở đấy Con chạy về báo cho cả nhà biết Mặt con Ngọc Anh cũng bị tái nhợt đi vì sợ hãi Chú Trung liền nhắc nó Xem con sợ đến cả tái xanh mặt mày rồi kìa Con mau vào trong nhà nghỉ ngơi chào mọi người đi Nhớ được chuyện sẽ được biết chưa Nhà đang có vật tăng trắng mà cứ hớn thả rủ nhau ra ngoài đường làm cái gì Vợ chồng cô Lan chạy thẳng ra đầu đường Thấy mọi người đang súng đen súng đỏ vây quanh chiếc ô tô Hai người lao vào giữa họ gọi tên con gái Con Thùy khóc lóc nước bóc giản ruộng Chị thương bị kẹt trong đó nhưng mà vẫn còn sống Chú Dũng hô mọi người tránh xa để người nhà và đưa con thương ra bên ngoài Sau một hồi kẻ quát người sai Cuối cùng con thương vẫn còn nguyên vẹn thoát khỏi chiếc gầm xe Mặt mũi của nó nhớt tay chân xương cốt của nó may mắn không bị ảnh hưởng Cô Lan thấy con gái may mắn thoát chết Mà sợ hãi ôm chầm lấy con khóc nức nạ Nó sợ sệt vì vừa thoát chết trong gạc tấc Nên không nói nên lời Môi của nó mấp máy như không thành tiếng Chú Thắng cõng nó về nhà Bởi chân của nó không còn đủ sức để bước đi Thể Pháp sang tới nhà Nghe kể chuyện con thương ngoạn mục thoát chết trong gạc tấc, Mà cũng sứng sốt vô cùng Bác Phùng liền thắc mắc Không lẽ lá chầu quả cao khô héo là ám chỉ cái chuyện này hay sao Nếu vậy thì may mắn quá rồi thầy ạ Khi không ai bị làm sao thì chúng tôi yên tâm. Thầy trầm tư một lát rồi nói Chỉ e là không phải cái chuyện này đâu. Sao thương có lẽ là ngẫu nhiên bị tai nạn mà thôi. tôi thực sự không biết nói sao cho cả nhà hiểu. Nhưng mà lá trầu quả cao héo tải điện. Chắc chắn báo là có tàng trắng. Thầy cất tiếng nói làm cho cả nhà là một lần nữa rơi vào im lặng. Bác gái liền hỏi Vậy thầy có thể làm lễ giúp gia đình con giải cái nghiệp chứng này được không hả? Việc giải nghiệp chứng không phải cứ nói là làm được. Muốn giải thì phải biết rõ nguồn cơn nó ở đâu Hiện tại gia đình cũng như tôi Còn chưa tìm ra được nguyên nhân của nghiệp trướng thì giải thế nào Thằng Tùng bấy giờ mới lên tiếng Trong nhà bà con từ lâu giống như là có âm binh vậy Con thấy ban đêm nó cứ ầm ầm như là có người chạy Cái đó có giải được không thầy Thầy liền đáp lại Âm binh vòng ma vất vưởng không người cúng kiến Được thầy Pháp hay là thầy cúng sai bảo làm việc giúp họ Chỉ có điều ta lại không cảm nhận được thế trong mảnh đất này Có thứ âm binh như vậy vậy chuyện vong ma nhập và anh hoàn suýt nước bị thiêu sống thì sao à thầy giỏi như vậy phải có cách chấn ma chứ ạ thầy suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói ta hỏi thật trong nội tộc gia chủ có đứa con nào không được vào gia phả hay không mọi người nghe thầy hỏi nhất thời ngạc nhiên anh chị em trong nhà ai mà không biết bà lân chỉ sinh được năm người con bà trai hay gái sau khi bà lân sinh hạ cậu dũng thì ông bộ cũng qua đời phụng hơi bà lân một mình làm lụng nuôi các con khôn lớn Ông bộ chắc chắn không thể có con riêng ở bên ngoài Bởi trước nay bà Lân là người cầm quyền ở trong nhà Bác phụng hơi đắn đo rồi nói Chuyện này bản thân tôi cũng cam đoan Tôi không thể có anh em lưu lạc ở bên ngoài được Còn bản thân tôi chắc chắn là không có con riêng Chú Dũng gật đầu nói Chắc chắn mấy anh em chúng tôi không có con riêng ở bên ngoài Thầy khỏi phải cần nghi ngờ cái điều đó Cô Thoàn lên tiếng hỏi lại Tại sao thầy cứ khẳng định là trong nội tộc của chúng con là có người mất ạ? Thầy liền gật đầu rồi nói Đó là lời lý giải duy nhất tôi cũng có thể dùng trong trường hợp này Người này phải mới mất chứ không thể mất lâu được Bởi ngay từ lúc anh Phụng sang nhà tôi để xoay phần âm Tôi đã thấy báo là có chồng Tôi tin trực giác của tôi đủ mạnh để khẳng định được tôi đã nói Bác Phụng bây giờ mới lên tiếng Tôi chỉ băn khoăn trong lòng chuyện mẹ tôi báo mộng tìm chiếc gương thầy ạ Từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn không nhiều thời gian nữa Ngồi nhớ mà không tìm được chiếc gương ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thầy liền đáp lại Dường như chúng ta đang bị che mắt Muốn thấy mà cũng không thể thấy được Ta sẽ xin gọi phong linh gia tiên của gia chủ lên để nói chuyện Hy vọng họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng Thầy pháp chính là dùng cách thông thường nói chuyện với người âm bằng xin âm dương Tuy nhiên đồng âm dương tung lên chỉ toàn sấp mặt Thầy liền lắc đầu rồi nói Không thể xin gặp gia tiên gia chủ để xin quẻ rồi Có lẽ là đành nhà vào vận mệnh thôi Chuyện gì đến ắt sẽ phải đến chúng ta khó lòng mà can thiệp được bác phụng lo lắng nói Nghe là bên gia tiên nhà tôi đang trách phạt hay sao ạ thầy thở dài rồi nói đây là bị trách phạt thầy ngẩng đầu lên nhìn tấm di ảnh các cụ trên bàn thờ mà hốt hoảng không xong rồi các cụ khóc tài họa này quả nhiên là khó tránh Chưa trung nghe thấy thầy nói như vậy thì vội vã đứng dậy rồi nói các cụ khóc là sao ạ chúng con người trần mắt thịt đâu có nhìn thấy điều gì thầy chỉ tay lên ảnh thờ mà nói mọi người đã bao giờ tay ảnh thờ dưới nước mắt chưa ừ. mọi người bấy giờ mới nhìn lên khung ảnh thờ các cụ dường như toàn bộ khung cảnh đang bị đổ mồ hôi từng giọt nước li ti như xương tụ lại quanh mắt của các cụ mà chảy thành hai hàng cô thanh nhìn sang tấm ảnh thờ của ông bộ cũng vội và hét lên anh có bố cũng bị như vậy kìa nhìn giống như là bố đang khóc vậy thầy đào mắt nhìn sang phía ban thờ nhỏ của bà lân Và kinh ngạc khi thấy tấm ảnh nó cũng đang chảy nước mắt Thầy liền chép miệng rồi nói Ý trời, tất cả là ý trời Chưa chung bấy giờ mới liền tiếng nói Thực ra chuyện này là có gì lạ đâu à Nếu mà hôm nào nhà nồm chẳng phải đến gỗ đá cũng chảy nước đó sao Bác Phùng liền đáp Giờ đang là mùa hè Thời tiết đang khô nóng thế này Thì lấy đâu ra nồm mà chảy nước được hả chú Thằng Vũ bấy giờ nói chen vào Nếu mà tự nhiên trong mùa hè Mà anh bị đổ mồ hôi là báo hiệu yếu tố thủy trong nhà bị mất cân bằng Theo phong thủy là xấu phải không thầy Nhưng mà tại vụ vật khác không bị đổ mồ hôi Mà chỉ có anh thờ bị thôi à Thầy liền đáp Đây là điểm báo tại ương sắp rội xuống Ta không tinh thông tới mức đoán chắc đó là cái gì Chỉ mong chúng ta sớm tìm được nguyên do để giải quyết Bác Phụng liền nói Vậy nó có liên quan đến trùng lửa mà thầy nói hay không ạ Nếu như người chết trong nội tộc các vị bị chết do lửa thì tin chắc trùng lửa sẽ xuất hiện rồi tiếp theo chắc chắn là sẽ có người dính dáng đến lửa tiếp chuyện này không có đùa được đâu thầy nói rồi rút hai đồng âm dương trong túi ra mà khấn mong vong linh gia tiên họ nguyễn hay hiền linh báo cho con cháu một lối thoát có phải sự việc này liên quan đến trùng lửa hay không thật kỳ lạ thầy pháp xin được một đồng sấp một đồng ngửa thầy vui mừng rồi nói được rồi đã kết nối được với vong linh gia tiên rồi thầy tiếp tục gieo quẻ âm dương Vậy xin vong linh gia tiên họ Nguyễn Hiển Linh báo cho con cháu được biết, trong nội tộc có người mới mất, có liên quan đến lửa phạm giờ xấu hay không? Quả nhiên thầy lại xin được một âm một dương, thầy vui mừng nói: "Tốt rồi, tốt rồi." Thầy xin thêm một lần nữa, xin vong linh gia tiên họ Nguyễn Hiển Linh báo cho con cháu được biết, người mới mất có tên trong gia phả hay không? Thầy vừa tung hai đồng âm dương thì bắt hương gia tiên đột ngột bốc khói, thầy dừng tay lại rồi thốt lên: lại có chuyện gì nữa đây? sao bát hương nó lại bốc khói? bác Phùng vội vàng hô cô lan và cô thoan, các cô mau đưa cái bát hương ra tiên ra ngoài đi. sao tự nhiên chân hương nó lại nghi ngút như thế kia? quả nhiên bát hương ra tiên nhà bà lân bị ngút khói, lửa không hề bốc lên nhưng chân hương lại từ từ đứt đoạn mà đổ rạp ra ngoài. thầy đứng yên quan sát rồi lại thở dài lần nữa. các con của bà lân xuống lại xử lý bát hương vừa bị ngút khói. Bác gái lo lắng quá bèn hỏi thầy thầy ơi con nghe nói là nếu bắt hương tự nhiên bị cháy chân như vậy là báo có điểm chẳng lành gia đình sắp gặp đại họa có phải không thầy làm sao để hóa giải được bây giờ con lo quá thầy liền đáp lại ý trời khó tránh ta đã có thể kết nối với vong linh gia tiên gia chủ mà hỏi thăm đáng tiếc đáng tiếc quá e là chúng ta cần tự xác minh cái chuyện này phán đoán của tôi là không sai trong dân tộc chắc chắn là có người chết phạm trùng người này chết là do bị lửa thiêu Sự việc ngày càng rắc rối Bởi lẽ gia đình bà Lân gần như không thể tìm ra chút manh mối nào Chu Dũng thì lại chốc có điện thoại Nhát lại có điện thoại chứ không thèm nghe mà trực tiếp tắt máy Câu Yên thấy vậy thì liền hỏi han, Mình sao thế có ai chọc giận mình sao Chu Dũng không đáp lại vợ Mà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài Bác Phụ nhìn thấy bóng lưng của em trai mà cũng buồn lòng Bác chợt nhớ tới chuyện chú bị người ta tống tiền Một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu Phải chăng có liên quan đến thằng Tổng có khi nào thằng tùng có con riêng hay không bác nghĩ vậy vội vàng bước theo chu dũng ra sau vườn chu dũng có vẻ đang rất tức giận trước phát hẳn con dao chém liên tiếp lên cây bưởi ở góc vườn chu làm sao vậy có cái chuyện gì khó nói hay sao chu dũng thấy bác phụng thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng lắc đầu chép miệng nói À mấy cái chuyện vặt ở công ty anh ạ có thật không chu dũng ngẩng mặt lên nhìn bác phụng mà sửng sốt nói anh từ khi nào lại nghi ngờ em như vậy Anh không có ý đó Chẳng qua anh muốn hỏi chú chuyện về cô bé tên là Nga Dường như cái tin đấy Chú Dũng căm hận tột độ Hai mắt của chú tối sầm lại Nắm tay của chú nắm chặt con dao Từ mức muốn bóp nát cả nó ra vậy Bác Phụng tiến lại gần vỗ tay lên vai của em trai rồi nói Quả thật là có chuyện gì chú phải nói cho anh biết Chúng ta là anh em với nhau Anh sẽ giúp chú Chú Dũng gất gặp nói Không có chuyện gì đâu Anh đừng có suy đoán lung tung Được rồi Vậy anh sẽ lập tức đi tìm cô gái đó Anh nghi ngờ đứa bé là con thằng Tùng thật sao Câu hỏi thẳng thắn của chú Dũng Đã trả lời tất cả những khóc mắt trong lòng của bác Phùng Bác nhìn thẳng vào khuôn mặt Đang căng lên về tức giận của chú Dũng mà đáp Nếu mà thầy cứ khăng khăng nói là nhà ta sắp có đại họa Thì tôi buộc phải đi tìm hiểu Chúng ta không thể giương mắt lên nhìn họa dáng xuống đầu Mà không thể tránh được Tôi tin chú hiểu những gì tôi đã nói Không có chuyện đó đâu Chú cũng đã tận mắt chứng kiến ảnh thật của các cụ và bố mẹ đều khóc rồi bà hương bốc hỏa chú cũng đã thấy rồi Tôi tin trong lòng của chú cũng đã có tính toán Chuyện này em tự giải quyết được mong anh giữ kín cho Đừng để cho thằng Tùng nó biết Bác Phụng gật đầu rồi nói Vậy là cô gái đó có con thật sao Đứa bé đó chắc chắn là của thằng Tùng Em chắc chắn không phải là con của thằng Tùng Đứa bé chắc phải 6 tuổi Nó tên là Tùng Lâm Nhưng mà Nhưng mà làm sao Lâu lắm rồi mẹ con nó hoàn toàn biết mất Em không còn biết tụi nó đang ở đâu Sao thằng Tùng nói là nó lấy chồng rồi cơ mà Sau khi em ép nó rời đi Nó có vài lần tới xin gặp thằng Tùng nói chuyện Để cho anh thằng Tùng sang nhật 4 năm Hai đứa nó bị cắt đứt dây từ đó Là em đưa tin đồn ra như vậy cho thằng Tùng nó quên đi Vậy thì ai tống tiền chú Câu hỏi có bác Phụng làm chú Dũng giật mình sững sốt nói Sao anh biết Chú cứ trả lời cho anh biết đi Thêm người thì thêm cách giải quyết mà thôi Chưa Dũng đánh đo suy nghĩ một hồi rồi liền đáp Là một người phụ nữ Tuy nhiên cô ta không hề can dự gì Tới câu chuyện của nhà mình cả Nhưng mà lý do tống tiền là cái gì Là chuyện liên quan đến làm ăn thuê anh ạ Em không làm gì sai hết cả Chú không làm cái điều gì khuất tất Thì sợ gì người ta tống tiền Chú đi báo công an đi Những cái việc như thế này cứ giao cho công an giải quyết Em biết rồi em sẽ lo được truy toàn anh ạ Nếu như anh muốn tìm mẹ con con Nga Thì em sẽ sai bọn đệ tử tìm về cho anh Chú tìm đi, anh muốn trực tiếp xác nhận Đứa bé ấy có phải là máu mủ nhà mình hay không Em cam đoan với anh là không phải Theo thì nói là chồng Thì có lẽ là đứa bé ấy đã chết Thậm bị chết cháy Tôi hy vọng là chú mau chóng cho tôi câu trả lời Chú Dũng thở dài khuôn mặt đầy lo âu Chú mở điện thoại gọi cho một người nào đó Yêu cầu tìm bằng được tin tức của Nga Bác Phùng vỗ tay lên vai của chú Dũng rồi nói Chuyện gì phải giải quyết Thì chúng ta phải đứng ra giải quyết Tôi biết là chú lo lắng thẳng Tùng sẽ sốc Hoặc là chú đang lo lắng chuyện lộ ra tình cảm giữa chú và thằng Tùng sẽ giản nít. Tuy nhiên nếu mà họ bắt đầu từ đó, thì chúng ta phải giải từ đó. Em lo nhất chính là thằng Tùng trào mặt với gia đình. Hiện tại nó quen với một cô gái mới. Tuy nhiên em lại không thể an tâm một chút nào cả. Dường như con bé đó đang sắp đặt thằng Tùng theo ý của nó. Em lo thằng Tùng sẽ không còn nghe lời của em như trước đây. Bác Phụng nghe chú Dũng tâm sự thì cũng coi như hiểu đôi chút lo lắng trong lòng của cậu em. Thằng Tùng tự có chứng kiến của nó. Nó lớn rồi nó phải được tự do Chú định bao bọc nó tới bao giờ Bác Phụng nghe chú Dũng tâm sự Điều em lo lắng anh không có hiểu được đâu Thế thực ra là có cái chuyện gì Thở dài ra... Chú từ khi nào lại không tin tưởng người anh trai này thế Chuyện này À mà thôi Chuyện không có gì đáng để anh phải bận tâm đâu Chuyện con ngại em sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời Mọi chuyện khác anh cứ yên tâm à Bác Phụng thở dài Bác rút một điếu thuốc châm lửa mà hút Chú Dũng tiện tay cũng rút ra một điếu chỉ khi trong lòng rối ren không có cách giải quyết thì anh mới hút thuốc chuyện thầy pháp nói làm anh chăn trở thế sao anh lo cho tương lai ập xuống gia đình của mình anh sợ anh em ta có một ngày sẽ không còn cơ hội đến góc vườn này để mà tâm sự nữa đâu anh có tin một trăm phần trăm vào lời thầy pháp nói không sao em cứ thấy ông thầy này nói dựa kiểu gì ấy bác phụng hít một hơi thật dài rồi thở làn khói trắng thuốc ra trước mặt chậm rãi nói chuyện này khó nói lắm ta tin rằng có, đừng bao giờ nói không với tâm linh cả. Nhưng mà chuyện chiếc gương mẹ nói chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Quả thật giấc mơ của anh và thằng vũ nói có nét giống nhau, nhưng mà chúng ta chẳng biết tìm kiểu gì cả. Có khi nào do chúng ta gửi mã cho mẹ thiếu, cho nên là mẹ không anh? Không thể. Chiếc hộp của mẹ còn bí mật khác nữa. Mẹ từng dặn cô Thoan khi nào mẹ mất phải mang cái mẩu giấy trong hộp chôn theo mẹ xuống mồ. Đáng tiếc là cô Thoan mở chiếc hộp ấy ra, thì mẩu giấy ấy hoàn toàn biến mất. Chúng nghĩ sao về cái chuyện này? chú dũng nghe bác phụng nói mà sững sờ nói còn có chuyện đó nữa sao anh chiếc hộp của mẹ có màu giấy ư chú dũng ném điếu thuốc xuống đất rồi nói em hình như là thấy ở đâu đó rồi có lần em vào thăm mẹ thấy mẹ bỏ cái hộp ra ngắm trang sức màu giấy ấy như nào nhỉ chú đã thấy rồi sao chú cố nhớ lại xem nào chú dũng suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra chuyện của ngày hôm đó đó là một buổi chiều trước khi bà lân qua đời chừng một tháng chú dũng đi làm về sớm ghé thăm bà lân cổng nhà bà mở nên chú đi thẳng vào trong nhà cửa nhà bà lân đóng kín cổng bên vườn thì mở chú nghĩ bà ở trong vườn nên mới đi ra phía sau nhà tìm bà chú nhìn quanh quần không thấy bà đâu thì ngay trong nhà có tiếng động chú nhìn qua khe cửa thấy bà lân đang luống cuống nhặt cả mớ đồ trang sức trong chiếc hộp vừa đánh rơi trong chiếc hộp có cả chiếc túi bằng vải đỏ chú tìm tìm nghĩ tới chuyện mẹ khóa cửa đếm vàng cho nên gõ cửa trêu bà quả nhiên vừa nghe thấy tiếng gõ ở bên cửa sổ bà lập tức đứng dậy Điện trong nhà vụt tắt Chú đang bị bất ngờ thì tiếng đồ vật rớt liền kiềng ở trong nhà Chú vội chạy vào bên trong Thế bà Lân đang nhặt vội những vòng vẳng ở trên đất Chú liền cất tiếng hỏi Sao mày lại tắt điện tối thui như vậy à Mẹ tưởng trộm sao Bà Lân nghe thấy tiếng của chú Dũng bèn cười hiền rồi nói Còn nghỉ sớm vậy sao Sao không vào nhà lại đứng ở ngoài cửa sổ làm cái gì Mẹ tưởng nhà có trộm Chú Dũng với tay bật đèn ở trong nhà cho sáng Mẹ của con xem ra phải mang cái ống cân ra mà đựng vàng ấy nhỉ Con nghĩ mẹ để trong nhà không có an toàn đâu Trộm đạo bây giờ nó để ý lắm Mẹ già rồi, giữ vàng ở bên người nguy hiểm lắm Cũng con là bao nhiêu Vài cái vòng vàng với mấy đôi bông tai Mẹ giữ bên mình từ thể con gái Ít đồ đạc các con, các cháu tặng mặt thôi Chưa Dũng thấy bà có vẻ hơi vội vàng Cất chiếc hộp ấy đi Như thể không muốn cho ai nhìn thấy Chưa mới đưa ra một ý kiến Hay là con mua cho mẹ cái két sắt nhé mẹ cất ở trong ấy có khi là an toàn hơn. bà lân lắc đầu rồi nói nhà lắp máy quay kín thiên này thì trộm nào nó dám vào mà cẩn két sắt mẹ để trong tủ khóa lại là được rồi. bà lân nhanh chóng cất chiếc hộp vào trong tủ khóa lại rồi bỏ chùm chìa khóa vào trong túi. bà cẩn thận cái chiếc kim băng lại miệng túi để tránh rơi mất chìa khóa. bác phụng liền thắc mắc nói vậy rốt cuộc là chú có thấy mảnh giấy hay là chiếc gương hay không? chú dũng lắc đầu nói. Lúc em vào nhà thì không hề nhìn thấy Tuy nhiên lúc em nhìn qua cửa sổ Thì đúng là có chiếc túi bằng vải đỏ Chú chắc chứ Em khẳng định chắc chắn là có Nhưng mà sau đó em vào nhà thì không thấy chiếc túi ấy đâu nữa Hoặc là mẹ đã cất đi trước khi em vào nhà rồi Rất là kỳ lạ chú có thấy vậy không Rất có thể là bí mật nằm trong chiếc bằng vải đỏ đó Để em xem lại máy quay xem sao Tiếc là đầu ghi bị lỗi không thể xem lại được máy quay Chú Dũng hỏi lại cô Thoan Xem có thấy chiếc túi vải đỏ đó hay không Nhưng cô Thoan hoàn toàn không hề biết gì Về chiếc túi vải đỏ đó Cô Thoan nói chính tay của cô ấy lấy chiếc hộp đó Nhưng trong hộp ngoài đồ trang sức ra Thì không còn bất cứ thứ gì khác Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát ban đầu Điện thoại của chú Dũng có cuộc gọi đến Chú đứng ở ngoài sân nghe Rất nhanh sau đó khuôn mặt của chú đầy vẻ bất ngờ mà thốt lên Chết rồi, tại sao lại chết Chết từ khi nào chú buông điện thoại xuống mà sững sờ, bác Phụng vội hỏi han, có chuyện gì vậy chú Dũng là ai chết? chú Dũng khuôn mặt đỏ đẫn thốt lên mấy từ vô nghĩa, chết rồi, chết, chết cháy, chú nói sao ai chết? thằng Tùng Lâm. mà tiếng thằng Tùng Lâm vừa thốt ra khỏi miệng của chú Dũng thì ánh mắt của bác Phụng tối sầm lại vậy là rõ rồi tất cả là ở đây thầy nói đúng thầy nói đúng tôi phải đi gặp thầy tôi phải đưa thầy đến đó ngay mấy người trong nhà nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em chú dũng mà bất ngờ vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bác phụng không có thời gian để giải thích vội vã rút điện thoại gọi cho thầy pháp và nói ngắn gọn thầy ơi chúng tôi tìm được người đó rồi quả nhiên là chết cháy chúng tôi phải làm gì tiếp theo thưa thầy thầy pháp nghe câu chuyện không lấy làm gì bất ngờ thể liền được rồi, chúng ta cần tìm cái của người đã chết để lấy tên tuổi sinh, giờ mất của người đó rồi làm lễ. các cậu chuẩn bị đi. Chú Dũng cầm tay của Bác Phụng rồi nói: chuyện này cần phải tìm hiểu cho chính xác đã anh. em nghĩ là chúng ta đến đó trước. Bác Phụng hiểu ý của chú Dũng bèn gật đầu nói: tôi hiểu trông nghĩ gì, tôi đi cùng chú. tuy nhiên để khi xác định chính xác sự việc thì cần phải làm gì chú tự làm. chú đã hiểu chưa? chú dung bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với ý kiến của bác phụng hai người đàn ông vội vã rời khỏi nhà không một lời giải thích khiến cho mọi người phải xôn xao bác gái muốn đi theo nhưng bác phụng không đồng ý bác nói việc cần giải quyết trước đến tối sẽ nói chuyện với cả gia đình hai anh em của bác phụng tìm theo địa chỉ đến nhà cô gái tin nga cô ấy thực sự không đi đâu xa mà chỉ về quê ngoại bước chân vào ngôi nhà nhỏ nghèo nàn bác phụng cảm thấy chua xót bác nghĩ tới nghịch cảnh gia đình thường xuyên đi làm từ thiện giúp đỡ cho những người khó khăn thế nhưng lại vứt bỏ người thân của mình ở một nơi vừa nghèo vừa lạc hậu đến vậy căn nhà tường đất mái ngói cũ mốc viên đèn viên trắng sân vườn hoang sơ trái bếp lại còn lượm giả chu dũng cũng như chôn chân tại chỗ chứ được gọi là ngôi nhà ấy bác phụng bước vào trong sân liền lên tiếng gọi có ai ở nhà không vậy không có ai đáp lại bác gọi thêm mấy câu nữa rồi mạnh dạn bước tới cửa trong nhà tối om dường như không có người ở bác căng mắt nhìn vào bên trong nhà thấy ngọn đèn dầu đang cháy thứ ánh sáng mở nhạt từ ngọn đèn dầu đổ cho bác thấy khuôn mặt của đứa trẻ trên tấm ảnh thờ đặt ngay ở trên bàn thờ bác bất giác cảm thấy chạnh lòng ai vậy một bà cụ tay chống gậy bước ra từ phía sau làm cho bác giật mình bác quay lại liền hỏi con chào bà bà cho con hỏi đây có phải là nhà của cô nga không ạ có cây chuyện gì anh tìm con bé có việc gì không dạ con có việc muốn tìm mẹ con cu nga chẳng hay bà là bà ngoại cô ấy hả bà cụ già lắm tóc bạc gần như trắng đầu cụ mó mém nhai trầu ngước lên nhìn hai người đàn ông lạ mặt bà quanh người sang phía góc tường nhà miếng trầu ra rồi chậm rãi bước vào trong nhà vài giây sau trong điện nhà bật sáng đó là một bóng đèn tròn ánh sáng đỏ treo lơ lửng ở giữa nhà bà cụ chậm rãi tiến về phía bàn rồi quay lại nói với hai anh em bác phụng hai anh vào trong nhà ngồi uống miếng nước chư dũng hơi lưỡng lự đứng chần chừ một lúc ở ngoài sân rồi mới bước vào bên trong nhà chú nhìn lên tấm ảnh thờ rồi nhanh chóng quay mặt đi căn nhà nhỏ liêu xiêu u ám tới khó tả bác phụng đặt túi trái cây lên bàn thờ dưới một nén nhang lên thắp bàn thờ của thằng bé xấu xố chư dũng liền cất tiếng hỏi cô nga đã đi làm về chứ thư bà Bà cụ lau nước mắt rồi nói làm cái gì đâu nó đang ở trong bệnh viện. Dạ, cô ấy bị làm sao hả bác? Nó sốc quá tới mức điên loạn phải nhập viện rồi các bác cả. Câu trả lời của bà cụ khiến cho cả hai đều sững sờ. Bà cụ nhanh chóng rót hai cốc nước mời khách rồi chậm rãi nói tiếp. Còn nó đây, thằng bé đoàn mệnh đây là mất sớm, mẹ nó không chịu được mà hóa điên mất rồi. Sao ông trời lập công quá các bác? Bác Phùng trầm giọng lại rồi đáp chúng con xin chia buồn với gia đình chẳng hay là cậu bé bệnh gì mà lại qua đời sớm vậy ạ có bệnh gì đâu chú thằng bé nó ngoan ngoãn nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm mẹ con nó cũng hiền lành chẳng gây thù hẳn gì với ai bao giờ ấy vậy mà ông trời không có thương để cho thằng bé nó đi sớm quá nếu mà được đổi mạng tôi cũng nguyện hy sinh cái thân giả này để đánh đổi cho thằng bé nó sống lại cả căn nhà đã lạnh nay càng thêm lạnh hơn không gian yên lặng đến đáng sợ bà cụ rút một chiếc khăn lau vội dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống rồi chậm rãi kể lại cái ngày đau thương ấy tùng lâm con ở nhà với cụ mẹ đi làm rồi về sớm mua quà cho con nhé sao mẹ đi làm không chịu nghỉ vậy mẹ ở nhà chơi với con một ngày có được không tiếng của tùng lâm lũng nịu mẹ phải cố gắng làm nhiều tiền để cho con đi học mẹ còn mua quần áo mới cho con và mua cặp sách mới nữa mà ngoan nghe không ở nhà nhớ nghe lời của cụ đấy mẹ cứ đi làm tối ngày không có chịu chơi với con con buồn lắm đấy tối mẹ phải về sớm với con nhé con có cái này muốn cho mẹ xem mẹ hứa hôm nay mẹ sẽ về sớm và mua quà cho con nữa nhớ lời mẹ dặn nghe không nga dặn dò thằng bé rồi nhanh chóng rời khỏi nhà thằng bé đứng nhìn theo bóng dáng của mẹ đi khuất rồi mới lững thững vào trong nhà Nó nói với bà cụ Mẹ con hứa về sớm chứ với con Nhưng mà con biết là mẹ nói dối thôi Bà cụ cười hiền từ rồi đáp Mẹ con nào con nói dối Mẹ ngang hôm nào nói về sớm thì cũng về sớm Hôm nào mẹ nói mua quà thì mẹ cũng mua quà cho con đó thôi Nó tuy cười rồi đáp lại Vì mẹ yêu con nhất trên đời Yêu hơn cả mẹ các bạn yêu các bạn luôn phải không cụ Phải rồi Mẹ yêu con nên là con phải thật ngoan Học thật giỏi để sau này báo hiếu cho mẹ nghe chưa Thằng bé liền cười hít mắt Nó khôn từ bé nên mọi chuyện mẹ nó làm nó đều biết Mẹ nó yêu thương nó thế nào thì nó cũng hiểu tối hôm đó nó cứ ngóng ra ngoài ngõ để chờ bóng mẹ về Nó chờ mãi mà mẹ nó chưa thấy đâu Bà cụ gọi nó vào bên trong ăn cơm Nhưng nó nhất định không chịu Nó liền dỗi, Mẹ hứa về sớm mà cụ xem trời tối thích kia rồi Mẹ còn chưa chịu về chắc là mẹ con bận làm nốt công việc đang dở hoặc là mẹ nghe đang trên đường về rồi. Con ăn cơm đi, có khi nào ăn xong là mẹ con về tới nhà đó." Nó liền lắc đầu nói: "Con chờ mẹ về mới ăn, mẹ hứa rồi đó cụ." Nó nói là làm, quyết không chịu ăn cơm mà lững thững đi ra ngoài ngõ. Bà cụ thấy nó ngó nghiêng ở đầu ngõ thì ra dỗ dành nhưng nó không nghe. Nó trèo lên cái trụ cổng ngồi nhìn xem mẹ nó khi nào về tới đầu ngõ. Bà cụ khuyên nó một hồi rồi cũng bỏ vào trong nhà. Bà nó liền dặn: "Con muốn chờ mẹ về thì ở im trong ngõ mà chờ, không được chạy ra ngoài trời tối, kẻo con áo ộp nó bắt đó biết chưa?" Nó liền gật đầu rồi đáp: "Con chỉ đứng ở đây chờ mẹ thôi, bao giờ mẹ về con báo cho cụ biết." Một lúc sau đó lửa bùng cháy dữ dội, tiếng hàng xóm hò nhau dập lửa bà cụ đứng ở trong nhà chỉ thấy nguyên một đống dơm to bên ngoài ngõ bốc cháy bùng bùng lửa bốc cao hơn cả ngọn nhà cô lật đật bước ra ngoài ngõ rồi gọi tùng lâm con đâu rồi nguyên cái xóm nhỏ ùa ra dập lửa nước không ở gần cho nên mọi người thi nhau xách nước mà dập từng xô nước nhỏ rội vào ngọn núi lửa đang bùng cháy mãnh liệt cuối tháng năm trời ban ngày nắng chang chang cho nên dơm dạ khô cứng chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đổ theo cháy cả núi trong trước mắt rất lâu sau ngọn lửa mới tắt lúc bây giờ mọi người mới bàng hoàng nhận ra một thằng bé bị cháy thui trong đống lửa cây chết thương tâm của tùng lâm khiến cho mẹ nó phát điên phải người khác chắc cũng không hơn gì nga khỉ đó bởi lẽ ai là mẹ mà không khỏi đau lòng nga đã điên lên gào thét thảm thiết mọi người đều hết mực khuyên can nhưng dường như vô nghĩa đám tăng diễn ra nhanh chóng cho bất thương tâm làng xóm tây dự ai nấy đều rơi nước mắt đám tăng cũng chỉ vòn vẹn có vài người quen biết làng xóm láng giềng chứ tuyệt nhiên không có người thân nào khác bởi ngay sau khi có bầu bị chính bố đẻ của nó ruộng rẫy và đuổi khỏi nhà cô may mắn bám được vào bà cụ để còn có chỗ dung thân Bà cụ vốn là người quen của mẹ Nga khi còn sống, còn bà ngoại thực sự của cô đã qua đời từ rất lâu. Mọi người ít biết đến sự tồn tại của bà, cho nên Nga hoàn toàn biến mất trong mấy năm trời, mà chú Dũng cũng hoàn toàn không có thông tin. Nguyên nhân cái chết của Tùng Lâm được mọi người giải thích rằng do cậu bé cháu lên đống dơm chờ mẹ rồi ngủ quên. Thật không may khi ấy trời đang mùa nóng, dơm khô mọi người chạy dọc dài hai bên ngõ. Có ai đó đã vô tình vứt tẩu thuốc lá Làm cho nó bốc cháy Có thể là như vậy Người ta cũng chỉ giải thích được như vậy Cho vụ tai nạn hy hữu thiêu chết một cậu bé Hai anh em của bác phụng Nhìn khuôn mặt bà già buồn giàu Mà cũng nao lòng Có lẽ bà đã khóc rất nhiều Để thương xót cho đứa chất ngoại Bác phụng liền lên tiếng Vậy cô Nga bây giờ tình hình ra sao rồi ạ Sự việc đã qua vài tháng rồi Cô ấy đã khá lên chưa ạ Bà cụ là một lần nữa chào nước mắt nói cái thân giả này thì đi được đến đâu mà biết hả các bác mẹ nó bị điên cứ lao đầu vào trong tường đòi chết theo thằng bé có lúc nó tự chu vào trong đống rơm rồi bật lửa tự thiêu mình may mắn hàng xóm láng giềng người ta đưa nó tới bệnh viện rồi bác sĩ giữ lại trong ấy để chữa bệnh luôn tôi thì ngày ngày quanh quẩn ở nhà nhang đèn cho thằng bé tôi cũng chưa đến viện thăm nó được mà có muốn đi cũng không đi được tôi chỉ hàng ngày cầu nguyện cho nó mau chóng tỉnh lại mà thôi bác phụng nghe câu chuyện chỉ biết thở dài bác nhìn chằm chằm lên tấm di ảnh của thằng bé kháu khỉnh mà cảm thấy đau lòng bà cụ liền kể lể mẹ con thằng bé nó tội nghiệp lắm giá như hôm ấy tôi bắt nó vào trong nhà chờ mẹ thì đã không xảy ra cái cớ sự như vậy bà cụ bỗng dưng ngưng lại và nhìn chằm chằm vào hai vị quan khách đối diện rồi nói nhưng rốt cuộc hai bác là ai tại sao lại tới tìm mẹ con thằng bé hai anh em bác phụng chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu Thì bà cụ liền hỏi tiếp Hai người không phải người quen của con bé đúng không? Hai người quen biết với bố của con bé Bác Phụng vội vã đáp Trung con vốn không quen biết gì với bố cô Nga Con mong bà đừng có hiểu lầm Hiểu lầm gì chứ Nếu mà bố con bé suy ngẫm lại đón con bé về Thì tôi mừng cho nó Giờ tôi già như thế này rồi Con bé thì lại điên dại thế kia Kể có người thân bên cạnh thì cũng tốt hơn rất nhiều Bác Phụng gật gù rồi chậm rãi nói Vậy bố cháu Tùng Lâm thì sao ạ Bà có khi nào nghe cô ấy nhắc đi không ạ Bà cụ ngạc nhiên rồi nói Sao các bác lại quan tâm tới kẻ đó như vậy Chú Dũng vội vãng trả lời Cô ấy chứ khi nào kể cho bà nghe về bố đứa bé hay sao Bà cụ hơi ngước mắt lên nhìn chú Dũng Ánh mắt của bà có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đó Rất nhanh sau đó bà thở dài rồi nói Còn Nga nó nói là bố thằng bé chết rồi Nó cũng không muốn thằng bé đau lòng Nên là không có nhắc lại Chú Dũng liền suốt sáng nói Nghĩa là cô ấy biết bố thằng bé là ai sao Bà cụ ngạc nhiên thêm một lần nữa Cây anh này sao thế Không lẽ anh biết ai là bố của thằng bé Nó là thằng nào Thằng chết dẫm nào Mà lại đầy đọa con Nga sống trở chết dở như thế Anh nói cho tôi nghe Ai là bố của thằng bé Tôi muốn dòm xong cái bản mặt nó ra làm sao Mà lại ác nhân thất đức đến vậy Bác Phụng liền vội vàng đáp Bà ơi con mong bà bình tĩnh Cái chuyện này nó khá là phức tạp Có thể chính bố cháu bé cũng không hề biết sự tồn tại của nó Bà cụ vô tay nắm lấy chiếc gậy Bàn tay của bà gầy gò bám lấy cạnh bàn mà run dậy đứng dậy Mà giờ đứa thì chết Đứa thì điên mất rồi Tìm lại thì cũng có để làm gì đâu Khổ thì cũng khổ tận cam lai rồi Từ nó còn gì để mất nữa đâu Bác Phụng từ tốn đứng dậy rồi đáp Chưng còn muốn giúp cô Nga thoát khỏi Cái tình trạng hiện tại Làm lại cái cuộc đời Con tin là bà sẽ mong điều ấy Bà cụ nhìn bác Phụng lạ lắm Nước mắt là một lần nữa ập khỏi khóe mắt sâu chẳng chỉt những dấu nhân Tại sao Sao các anh lại muốn giúp con bé Bác Phụng lặng im không đáp Bà cụ gật đầu nói Vậy các anh nhận rằng có quan biết với bố Của thằng Tùng Lâm đúng không Các anh muốn tới để chuộc lỗi lầm ư Chú Dũng liền thở dài rồi nói Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi Bà cụ đưa tay ra hiệu cho chú Dũng ngưng lại Khoan đã Tôi sống đến gần này tuổi rồi Cũng đã trải qua đủ sự việc cay đắng Cho nên tôi biết cái nào đúng cái nào sai Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì cả Các anh mau nói ra điều kiện đi Nếu mà các anh giúp con Nga thoát khỏi cái tình trạng điên loạn Để có cơ hội làm lại cuộc đời Thì các anh muốn gì tôi làm được ắt tôi sẽ giúp sức Bác Phụng liền gật đầu nói Bà rất là thẳng thắn Con thực tâm là muốn giúp cô Nga khỏe mạnh Bắt đầu lại cuộc sống mới Hiện tại nhà con đang xảy ra một số việc không có vui Và cần giải quyết Bà cụ liền gật đầu rồi nói Là nhà các anh đang có tang sự đúng không Tôi nhận ra ngay Vì các anh đang đeo tang đen Người này lớn tuổi rồi mới mất Chẳng hay nhà các anh đang có tang sự Thì các anh đến đây là có việc gì Nếu mà tôi đoán không nhầm Thì các anh đến chắc chắn là có liên quan đến bố của thằng Tùng Lâm có phải không Điện thoại của bác Phùng trượt đổ chuông Nhìn thấy số điện thoại của bác gái Bác nghĩ cả nhà đang chờ hai người về nhà Cho nên tắt cuộc gọi để tiếp tục nói về vấn đề chính với bà cụ Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông Bác linh cảm có chuyện chẳng lành Nên vội vàng ra ngoài để nghe điện thoại Có cái chuyện gì vậy mình Tôi đang có việc quan trọng lát đi anh em tôi về Có chuyện rồi mình ơi Mọi người mau về đi Cháy rồi cháy cái gì nhà lại có cái chuyện gì bàn thở cháy ba bà từ bàn thở cháy vừa thốt lên thì bác cũng xứng người lại rồi hỏi bàn thở nào cháy tại sao nó lại cháy em không biết ban thở gia tiên bốc cháy bên này có thắp nến hay là cái gì không hoàn toàn không có nến hay là đèn nhưng mà ban thở bốc cháy rồi Anh thờ của bố bị sập anh mau về đi bác phủ nghe tin mà chân tay rụng rời sự việc liên tục xảy ra liên quan đến bàn thở và lửa làm cho bác cảm thấy sợ hãi. Chú Dũng thấy bác Phụng mặt mũi tái mét liền gấp gáp hỏi thăm: nhà có chuyện gì vậy anh? Sao sắc mặt của anh lại kém thế? Bác Phụng liền lắc đầu ra hiệu cho chú Dũng không hỏi tiếp. Bác quay lại nói với bà cụ: bà làm ơn cho con xin tên và ngày mất của cháu Tùng Lâm được không à? Bà cụ được một phen ngạc nhiên khi bác Phụng đưa ra đề nghị, bà liền hỏi lại: mọi người muốn lấy tên và ngày giờ mất của thằng bé làm gì? Bác Phụng gấp gáp trở về, cho nên không còn nhiều thời gian vội vàng đưa ra một lý do. Con muốn kiểm tra lại xem, đúng là thằng bé có mất phạm giờ xấu ảnh hưởng đến mẹ nó hay không? Nếu nó mất giờ phạm thì e rằng sẽ không tốt cho căn bệnh hiện tại của mẹ nó. Bà cụ nghe bác Phụng nhắc tới nga, thì liền giãn khuôn mặt ra đôi chút. Bà suy cho cùng sự việc thằng Tùng Lâm mất, cả khu này đều biết tin, cho nên dù có giấu thì anh em bác Phụng cũng sẽ hỏi được vài ba người, thì cũng sẽ tìm ra được sự thật. Cho nên bà cũng gật đầu nói, thằng Tùng Lâm mất tám giờ tối ngày rằm mùng năm ngày bính tí nhâm ngọ năm ất dậu bác phụng cảm ơn bà cụ nói vài câu và hứa sẽ quay trở lại tìm bà cụ và hết lòng giúp đỡ nga khỏe mạnh trở lại bà cụ móm mém hỏi thêm vài câu mong cho mọi người đều được việc và sớm có ngày giúp nga thoát khỏi cái tình trạng thần chí điên loạn xe đến khỏi ngõ bác phụng lập tức điện thoại cho thầy pháp báo lại tình hình thầy nghe bác phụng đọc ngày giờ mất của thằng tùng lâm mà thoáng giật mình sững sờ giờ này có chính xác không nếu mà cậu bé mất giờ này thì đâu có phạm trùng bác phụng liền đáp lại là cụ thằng bé nó kể lại giờ ngày này không có sai được đâu à nếu mà thằng bé không mất phạm trùng thì điều may mắn đúng không thầy thầy liền đáp lại hai người mau quay lại nhà thằng bé để xin một tấm hình về lại đây cho tôi có gì đó nhầm lẫn tôi chưa có hiểu rõ hai anh em bác phụng quay lại nhà bà cụ để xin tấm hình của tùng lâm Bà cụ không giữ tấm hình nào cả Mà duy nhất có một tấm hình trên ban thờ Bác Phùng đánh lấy điện thoại Chụp lại tấm ảnh thờ rồi ra về Bác liền nhờ người in tấm hình này ra Và đưa cho thầy Pháp Chú Dũng liền thắc mắc Sao anh lại khẳng định chắc chắn thằng bé Là con của thằng Tùng nhà em Bác Phùng liền thở dài rồi nói Nếu mà không có nhìn thấy thằng bé Thì anh không có khẳng định Nhưng mà có tấm ảnh này rồi Thì anh tin là chú sẽ thấy Bác Phùng đưa điện thoại cho Dũng Chú Dũng nhìn vào tấm ảnh thờ ảm đạm hồi lâu rồi thắc mắc Em không có thấy gì đáng lạ ở đây cả Thằng bé cũng không giống thằng Tùng nhà em ở cái điểm nào cả Bác Phụng liền đáp Nó không giống với thằng Tùng nhà chú Nhưng lại có điểm giống với bố Chú nhìn kỹ vào Chú Dũng rung tấm hình lên nhìn Mới phát hiện ra nốt ruồi ở nơi đuôi mắt Rất giống với nốt ruồi của ông bộ khi còn sống Chú nhíu mày buột miệng rồi nói chẳng lẽ vì một nốt ruồi giống với bố mà anh khẳng định được sao mắt thằng bé chú nhìn kỹ vào chú dũng nhìn lại rồi đáp nhưng mà lỡ bố thằng bé thực sự là có bọng mắt dưới và cái nốt ruồi ở đuôi mắt thì sao anh bác phụng liền đáp lại bố khi còn sống đã từng nói chỉ có dòng họ chúng ta mới có bọng mắt và nốt ruồi đuôi mắt như vậy cách ba đời sẽ lại thấy bố có cách đời anh em chúng ta đời thằng tùng thì đời nó đúng là ba đời Còn cái vành môi kia chú nghĩ là giống ai Chú Dũng bây giờ mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của thằng bé Đúng là thấp thoáng khuôn mặt của bà Lân Là có đôi mắt giống mắt của ông bộ Chú siết chặt chiếc điện thoại trong tay Rồi lại đấm mạnh vào cửa xe Em là người đàn ông tồi tệ phải không anh Trên đời này có kẻ nào ác hơn em nữa không Em làm sao mà rửa sạch tội mình bây giờ Chuyện nó đã xảy ra rồi Chú bây giờ có trách mình sao cũng không sửa được lại quá khứ Chúng ta có lỗi thì chúng ta phải sửa Tôi nghĩ trước tiên phải giải quyết công việc cúng giải trùng trước Rồi nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để giúp đỡ cô Nga Đó là cách sửa lỗi tốt nhất Chuyện này nếu mà thằng Tùng biết chuyện Em lo sẽ xảy ra cái chuyện mất anh ạ Tính của thằng bé ngày càng khó kiểm soát Em chỉ sợ là nó quay lưng lại với vợ chồng em Chẳng phải chú nói là nó có bạn mới hay sao Thời gian sẽ xoa dịu được cái nỗi đau trong quá khứ Chuyện này không thể giấu được nữa rồi Chú tốt nhất hãy nói chuyện thẳng thắn với nó Tôi tin là thằng bé không phải là đứa không hiểu chuyện. Hai người về đến nhà cũng đã muộn. Đèn nhà bà Lân vẫn sáng vì mọi người đang ngóng hai người về. Bác Phụng vào bên trong nhìn lại chiếc bàn thờ bị cháy xém phân nửa mà không khỏi ngạc nhiên nói. Có cái chuyện gì vậy? Sao cả nhà ở nhà đông như thế này mà lại để cái bàn thờ cháy thành ra như vậy? Cô Yên liền đáp. Cái bàn thờ nó ngốn lửa anh ngạ. Mọi người vẫn đi qua đi lại mà không ai nhìn thấy ngọn lửa nó bốc lên tệ lúc nào. Mãi cho đến khi cả nhà tập trung ăn cơm tối. Em lên nhà châm hương mới cho mẹ Thì thấy khói mịt mù khắp cả nhà rồi Bác Phụng liền cằn nhận rồi nói Sao mình mấy ngày hôm nay Toàn xảy ra chuyện cháy với lửa kỳ lạ như vậy chứ Bác hương tự dưng bốc cháy Bây giờ đến ban thờ cũng bốc cháy Nếu mà có thật do trùng lửa gây ra Thì không biết trừng giải sớm Có ngày nó thiêu dụi cả cái căn nhà này cũng nên Bác gái liền lên tiếng nói hai em ăn tối đi rồi chúng ta bàn tiếp Bác gái nhanh tay dọn bàn ăn lên Chú Dũng không đứt nổi cứ tay bê bắt cơm lên lại đặt xuống. Cô Yên thế lạ mới hỏi chuyện. Bác Phụng kể lại sự việc một lần cho tất cả mọi người cùng nghe. Người bất ngờ nhất đó là cô Yên. Cô lặng người không nói không rằng. Chú Dũng thả dài rồi nói. Có lẽ tôi cũng là nguồn cơn của sự việc này. Điều mà tôi lo nhất là tôi phải đối diện với thằng Tùng thế nào. Bác gái bèn đưa ra một ý kiến. Chúng ta giấu thằng bé cách chuyện này. Bác Phụng liền đáp lại. Vậy việc lập đàn giải trùng chúng ta giấu như thế nào Cây kim bọc rồi sẽ có ngày lòi ra Tôi vẫn mong cô chú Yên nói chuyện dứt khoát với thằng Tùng một lần Chuyện này không có thể giấu nhẹm đi được đâu Vừa hay lúc đó thằng Tùng xuất hiện ngay ở cửa Nó ngơ ngác liền hỏi Mọi người định giấu con chuyện gì thế hả Ngay lập tức cô Yên đứng dậy đánh trống lãng À chuyện là chúng ta sắp tới có nhiều việc phải cúng bái Bố mẹ đang muốn bàn bạc xem là có nên cho các con tham gia cổng hay không Thằng Tùng liền đáp lại Chuyện của bà thì chúng con ắt phải tham gia rồi Có như vậy thôi mà cả nhà phải giấu con làm sao Chú Dũng liền lên tiếng Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau Giờ thì cũng đã muộn lắm rồi Tôi nghĩ là mọi người nên nghỉ ngơi đi Mai làm lễ vương mộ cho mẹ rồi Qua ngày mai có việc gì chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể Các bác có nhất trí như vậy không ạ Mọi người ai nấy đều hiểu ý của chú Dũng Nếu quả thật thằng Tùng phát hiện ra chuyện Nó có một đứa con Mà bản thân nó lại không hề biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ Hơn thế nữa nó lại vừa bị chết cháy cách đây không lâu. Mẹ của đứa bé đang điên loạn vào nhập viện tâm thần, mà nguồn cơn của sự việc lại do hành động của chú Dũng gây ra, thì chắc chắn nó không sốc mới lạ. Đêm hôm đó thật dài, ai cũng mãi mê suy nghĩ những chuyện riêng tư mà không tài nào có thể chụp mắt. Cô Yên giận chú Dũng nên không nói nửa lời, chứ lặng lẽ ngắm nhìn lại tất cả sự việc đã xảy ra từ trước cho đến giờ mà âm thầm ân hận. đồng hồ điểm 12 hai giờ đêm. tại nhà của bà lân, thằng Vũ và thằng Hoàn vẫn đang còn thức. thằng Vũ do lệch múi giờ cho nên khó ngủ vào ban đêm, nên kéo cả thằng Hoàn thức theo nó. giường bên cạnh vợ chồng bác Phụng cũng đang chần chọc xoay qua xoay lại. bác Phụng bỗng ngồi bật dậy nói lớn: mẹ mẹ mau quay lại đi, phía trước nguy hiểm lắm mẹ đừng có chạy. thằng Vũ có ngồi bật dậy rồi nói: bác Phụng bị mơ ngủ rồi, anh mau qua đánh thức bác ấy dậy đi. thằng Hoàn nghe vậy vội vã xuống giường kéo tay của bác Phụng lại sùi nói bố con đây bố nằm mơ thấy bà sao? Bác Phụng từ từ quay lại thằng Hoàn bỗng dưng dựng tóc gáy bởi đôi mắt của Bác Phụng đang trợn ngược lên vô cùng đáng sợ cánh tay của bác bắt lấy tay của thằng Hoàn mà bóp mạnh thằng Hoàn bị hành động bất ngờ của Bác Phụng làm cho giật mình nó đẩy cánh tay của Bác Phụng ra sùi nói bố, bố làm sao thế con đây hai bàn tay Bác Phụng gắt gao túm lấy cổ của nó mà siết bác gái tỉnh dậy thấy vậy thì la hét Bác Phụng nhưng dường như bác ấy hoàn toàn không hiểu được những gì bác nói. thằng hoàn ú ái kêu lên vài tiếng. mọi chuyện thằng vũ đều chứng kiến ngay từ giây phút đầu tiên. nó lao vội sang ôm chặt lấy người bác phục, mong rằng thằng hoàn đủ sức để gỡ bàn tay đang siết cổ của mình. ba gái lúc ấy rối quá hô ẩm ý cả nhà cho mọi người chạy sang giúp đỡ. thằng vũ liền hô thằng hoàn tượng Phật anh lấy cái tượng Phật trong cái hộp ra đi. thằng hoàn vội vã lao tới chiếc hộp có đựng tượng Phật bà đúc bằng đồng thau lần trước. Chiếc hộp vừa được mở ra Bác Phụng hét lên một tiếng Rồi người bỗng mềm nhũn ra Bác từ tủ nói buộc xuống giường Đôi mắt cũng khép hở lại như người đang ngủ Mọi người nghe giọng của bác gái hô hoãn ở Mỹ không vội vàng chạy sang phòng của bác Phụng Bác gái miệng khóc lóc gọi bác Phụng Tay sức dầu cho bác Bởi người bác bỗng lạnh toát Một lúc sau bác Phụng từ từ mở mắt Miệng của bác mấp máy nói Nhà này cô mà Bác gái sững suốt nói Mình nhìn thấy gì sao Bác Phụng khẽ gật đầu Nó từ từ bỏ ra từ gầm tủ Nó đen thủi thủi. Tôi nhìn thấy nhưng mà bị nó nhập Mọi người nói gì đó tôi đều biết Nhưng mà tôi không làm chủ được hành động và lời nói Lúc bây giờ chân tay của bác vẫn còn run rẩy. Bác gái sức dầu thêm một lúc Thì bác run lên cầm cầm Tôi lạnh quá Mình cho tôi cách chăn Giữa trời tháng sáu nóng bức Nhưng bác Phụng vẫn run lên từng cơn Bác Thoan cầm tượng Phật từ tay của thằng Hoàn Đặt vào trong lòng bàn tay của bác Phụng rồi nói Anh giữ lấy đi Có tượng Phật bà này nó không nhập vào anh được nữa đâu Nhưng mà anh nghe thấy nó nói gì rồi Bác Phụng gật đầu rồi đáp Nó chỉ nhờ răng ra cười nhăn nhở Chứ không có nói gì cả Bác Ngừng lại suy nghĩ vài giây Rồi lắc đầu nói Không phải Nó có nói nó bảo lại Cháy chết sắp chết rồi Mọi người quay lại nhìn nhau khó hiểu Bà gái ăn ủi chồng được rồi mai chúng ta sẽ đi gặp thầy pháp chỉ cần thầy làm lễ cho mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi anh mọi chuyện trở lại bình thường ai về phòng lấy đồng hồ lúc này đã chỉ một giờ đêm bác phụng hoang mang lo sợ cho nên không dám ngủ mỗi lần nhắm mắt lại bác đều nằm mơ thấy con ma đen thổi kia đang lờn vấn trước mặt nghe hai hàm răng trắng bóc ra cười nhăn nhả sáng ngày hôm sau thầy pháp nhận được điện thoại tới nhà bà lân tử sớm để xem lại tấm hình chụp thằng tùng lâm mà buồn rầu nói Khổ thân thằng bé không may chết thảm tương như vậy Tuy nhiên quả thực là cháu nó không hề phạm trùng Chúng ta dừng chuyện của thằng bé tại đây được rồi Không để giải trùng cho thằng bé Tuy nhiên giờ nó hạ huyệt hơi xấu một chút Vì phạm sát chủ Nếu như có làm lễ giải trừ Thì có lẽ tình hình mẹ thằng bé sẽ khá hơn Bác Phụng liền đáp lại nghĩa là nếu mà làm lễ cho mẹ thằng bé Thì sẽ khỏi bệnh đúng không thầy Thầy liền gật đầu rồi đáp Cái này đơn giản lắm Chỉ cần làm lễ tại mộ là xong thôi Nếu mà các anh làm càng sớm thì càng tốt Tôi sẽ gửi bài cống Các anh tự làm cũng được không cần nhờ đến thầy Còn chuyện trùng tăng này không có liên quan tới thằng bé Nó là con của trời Sẽ trở về với trời Duyên của nó ở trần chỉ được có bấy nhiêu thôi Bác Phụng nghe thầy nói Mà ngạc nhiên lắm Vậy là sau bao nhiêu cố gắng Cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân sao thầy Thầy không có thấy điều gì lạ sao Thầy liền lắc đầu rồi đáp Không phải cái gì tôi cũng thấy tường tận Cũng như chuyện hai bố con anh bị ma nhập cũng vậy Tôi vẫn không nhìn ra được chuyện lạ lùng này Bác gái liền lên tiếng Vậy chứ con nhà thầy làm lễ yểm bùa chấn ma được không à Con ma này chắc chắn nó ở quanh quần trên mảnh đất này Có điều lạ là sao nó vào trong nhà chúng con dễ dàng được như vậy Còn trước giờ cứ ngỡ là đất có thổ công thì làm sao ma quỳ lại vào được tận trong nhà Thầy liền lững lựa rồi đáp Chuyện này tôi cũng lấy làm lạ Nếu không phải vong của người đã khuất trong gia đình Không thể vào được nhà Hoặc là Thầy chậm ngâm rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng Làm cho bác phụng cảm thấy sửng sốt Có chuyện gì vậy thầy Ý thầy muốn nói gì ạ? Thầy chậm chạp rồi nói Tôi đang nghĩ đến việc trên mảnh đất này Có một vong ma từ rất lâu đời rồi Nó tu luyện thành quỷ Và có thể ra vào ngôi nhà một cách dễ dàng Hoặc có thể là âm binh bị người ta sai khiến Cô Thoan liền thắc mắc Nếu mà có ma quỷ trong nhà Thì tại sao đến giờ nó mới xuất hiện ạ Tại sao trước đây lại không có Tại sao người cao tay như thầy lại không có thể nhìn ra Thầy liền thở dài rồi đáp Tôi già rồi Năng lực của tôi cũng có hạn Vậy còn chuyện âm binh thì sao ạ Thầy có nhắc tới âm binh Chuyện này khó nói lắm Nếu mà quả thực có người nuôi âm binh Thì người này cao tay Tôi e là họ này phải xem lại gia đình Có gây thủ trục oán với ai không Chú Dung nghe thầy nói như vậy bèn lên tiếng phản đối Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy không biết chuyện gì sao hả Nếu mà đã làm thầy thì chỉ cần nhìn là có thể biết chứ Sao thầy có thể hỏi ngược lại gia đình tôi như vậy Thầy liền gật đầu rồi đáp Vâng có lẽ là tôi vô dụng thật Bởi đúng là tôi không có thấy gì cả Không nghe và dần dần không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng Chắc chắn đại gia đình sẽ gặp đại họa Nhưng mà ai gặp Gặp khi nào quả thực tôi hoàn toàn không nắm được chút thông tin nào cả Chuyện tâm linh thì phải tín tâm Nếu như gia chủ mà không nhất tâm Thì tôi e rằng sẽ khó mà giải quyết Chú Trùng vốn trước này không tin vào mấy chuyện ma quỷ Tín ngưỡng tâm linh Chú nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng với việc gia đình quá tín tâm Đối với chú thầy bói cũng chỉ là một cái nghề Và họ dựa sách mà phán để kiếm miếng cơm mảnh áo Tuy nhiên mọi người tin mù quáng quá Thì chỉ xác định tiền mất tật mang cô Thoan thấy chồng tỏ thái độ chạy ý của thầy pháp, bèn nhẹ giọng khuyên can. anh không ở Việt Nam nên là anh thấy lạ cũng đúng. tuy nhiên xảy ra nhiều chuyện anh không có nghĩ sao? tại sao hôm qua thầy vừa báo tin kết quả cao lá trầu nó bị khô héo, thầy con thương nó lại bị tai nạn. hay là chuyện ban thả đổ mồ hôi tối qua lại cháy? nhà mình liên tục xảy ra những chuyện lạ như vậy, đáng lẽ anh phải tín tâm chứ. chưa chung thở dài rồi nói, nhưng mà tín thì cũng phải có mức độ nó vừa vừa thôi. Em đừng có cổ suy mấy cái chuyện tín ngưỡng vô lý này nữa đi Em ở bên kia mấy chục năm rồi có thầy cúng nào không Vậy sao không có ai bị ma nhập bác giờ? Thầy bây giờ mới từ tốn đáp Có lẽ là tôi bất tài nhưng mà không có duyên với gia đình Mong gia đình sẽ gặp được thầy cao thầy để giúp đỡ Bác Phùng thấy thầy nói như vậy Thầy ngỡ rằng thầy giận nên vội phân bua Chúng tôi vẫn cần thầy giúp đỡ Chuyện thầy phán trước giờ xảy ra đều không có sai Chuyện gì tôi thấy thì tôi nói cả rồi Còn chuyện tôi không thấy thì bắt tôi nói tôi cũng không tài nào nói nổi. Còn điều nếu mà hôm nay mọi người ra vương mộ cho bà Lân mà thích điều lạ ở ngôi mộ thì tốt nhất nên tìm thầy cao tay hơn để giúp đỡ. Bác gái lo lắng liền hỏi Còn chuyện gì lạ nữa hả thầy thầy làm cho con lo quá. Có thể bát cơm cúng của bà Lân còn y nguyên đó là điểm báo xấu mọi người lưu ý tới điều đó giúp tôi. chiếc bàn thờ bị cháy kia ra định nhanh chóng thầy mới Tôi sửa lại để làm lễ trình lên gia tiên sám hối Có lẽ nếu gia tiên linh thiêng Sẽ báo mộng cho gia chủ biết được Tài kiếp sắp tới Bản thân tôi vô dụng cũng chỉ giúp được bấy nhiêu thôi Thầy nói rồi nhanh chóng ra về Chú Trung bây giờ mới bực bội Mà lên tiếng nói Đấy mọi người xem đi Ông thầy này không có tâm Nếu mà ông ta có đức Thì sao không đem con bỏ trợ như thế này Cô Thoan giận chồng rồi nói Tài anh làm thầy giận đó Tâm linh thì phải tín tâm chúng ta không nhất tâm còn nghi ngờ thầy thì ai còn toàn tâm toàn ý dốc sức cho được thầy này hiền chứ phải người khác người ta nói thẳng vào mặt đấy gia đình chú Dũng sang tới nhà bà lân thì thầy cũng vừa sẽ tới đầu làng chú Dũng liền thắc mắc nói sao thầy pháp lại về sớm vậy bác Phụng thầy không làm lễ cho gia đình chúng ta hay sao bác Phụng lắc đầu đáp Chuyện thằng Tùng Lâm không liên quan gì đến chuyện trùng mà thầy nói thầy vừa khẳng định như vậy rồi vậy sao thầy không làm lễ ban thờ cho nhà mình hôm nay còn vơ mộ cho mẹ nữa cơ mà bác gái liền đáp lại chu trung làm cho thầy giận rồi thầy tự ái bỏ về chúng ta nên tìm thầy khác mà thôi bác phụng liền đáp lại mình gọi cho bác linh đi giờ bác ấy lo cho cái chuyện bản thờ chứ gấp gáp như vậy chúng ta biết nhờ ai bác linh nghe tin thầy giận bỏ về mà hết sức ngạc nhiên bác muốn hỏi nhưng lại ngại cho nên chỉ nói qua loa mấy câu rồi dặn dò bác gái sắm đầy đủ đồ lễ Khi nào mua ban thờ mới Bác sẽ sang cung giúp để chuyển ban thờ Mấy chị em bác phùng mỗi người lo một việc Người lo chuyển ban thờ Người lo xuống phần mộ của bà Lân Quả nhiên bát cơm lồng đặt ở mộ của bà Lân Vẫn còn y nguyên như lời của thầy Pháp nói Lúc vừa mới cắm nén hương lên nấm mộ Bác gái còn bị tiếng chim lạ kêu ngay bên cạnh Làm cho giật mình Bác loạn chẳng ngã sóng xoài ra đất Cô Lan vội vã đứa bác gái dậy Mặt của bác tái mét rồi nói Có chuyện gì vậy Còn con gì nó kêu vậy hả cô Cô Lan nhìn sang phía bụi cây bên cạnh rồi đáp Là con chim lạ chị ạ Chắc nó bị chúng ta làm cho giật mình Nó làm cho tôi giật mình thì có Tôi sợ hết cả hồn mới ngã Cô Lan thở dài rồi nói Bình thường bắt cơm lầm Chim chóc chuột bọ nó tha đi ăn hết Bắt cơm của mẹ lại còn y nguyên thế này Đây là trùng hợp hay là điểm báo chẳng lành vậy chị Em lo lắm Bác Phụng liền gật đầu rồi nói Lát tôi nói chuyện với bác Linh coi xem cái chuyện gì Thầy Pháp cũng dự báo cái chuyện này trước rồi Nhưng mà tại chú Trung nóng giận không đúng lúc làm cho thầy giận Bác Linh nói là hiếm có thầy nào giỏi như thầy này lắm Chả ai như bác Trung nhà mình Dù bác ấy không có tín nhưng mà cũng đâu cần nói thẳng vào mặt thầy như thế Phải em em còn mắng cho ấy chứ Không đơn giản là đứng lên để đi về đâu Hai chị em bác gái nhanh chóng trở về nhà Để kể lại sự việc gặp trên nấm mộ của bà Lân Bác Phụng ngồi bần thần không nói gì Chú Trung thì đáp Thì không có con chim hay là con chuột nào nó ở quanh đó Cho nên là chưa kịp ăn thôi Chỉ có cái chuyện gì đâu mà mọi người cảm thấy lạ như thế Bác Linh liền đáp lại Không đơn giản như vậy đâu Bình thường bắt cơm cúng ấy chỉ cần chúng ta rời khỏi mộ Là con chuột bọ sẽ tha đi ngay nên Này đã mấy ngày mà bắt cơm vẫn còn nguyên Thì coi chừng sắp có chuyện chẳng lành Câu nói của bác Linh làm cho cả nhà thêm lo lắng Chuyện thằng Tùng Lâm đã rõ không hề liên quan nhưng lúc ấy lòng của bác phụng lại thầm mong nguyên nhân là do nó thì gia đình còn có hướng để giải quyết hiện tại mọi người không rõ chuyện là thế nào nên lại càng thêm lo cô lan bây giờ mới phân trần chuyện thể nhắc chúng ta tìm kiếm thằng bé đã làm nhưng mà chúng ta bỏ quên mất chuyện mẹ đang cần tìm chiếc hộp của chiếc gương hiện tại đã qua ngày mới rồi chúng ta đúng là ngày càng rối bắc linh liền đáp dù không tìm thằng bé thì vốn dĩ mọi người cũng không thể tìm được chiếc hộp ấy chú thắng liền đáp lại Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đâu Chúng ta tìm thì cũng đã tìm rồi Nhưng mà không thấy ít chứ Chúng ta tìm thì cũng đã tìm rồi Nhưng mà không thấy Nên là chúng ta mới bỏ đi Không có chịu tìm nữa Hơn nữa tôi nghĩ là chúng ta Không nên nặng nề quá vấn đề này Bác Trùng nói cũng có lý Bên tên người ta có cúng bái lý nạp như ta đâu Mà họ vẫn sống tốt đó thôi Bác Linh trầm ngâm rồi đáp Nếu mọi người đã nói như vậy Thì tôi cũng không còn phải biết nói thế nào nữa Hôm nay tôi lấy cúng ban thả cho các cụ Mọi người có chuyện gì ra ngoài hãy nói Làm ơn đừng nói trong nhà này kẻo làm cho các vong linh giận Thôi nhất là đừng giỡn với người âm Mấy người không thấy không biết nên là không sợ Bản thân tôi thấy nhiều hiểu nhiều Nên là cũng sợ nhiều Làm lễ xong xuôi Bác Linh cũng trở về Bác nhắc nhở bác gái chú ý cẩn thận Vì nhà đang vẫn tăng trắng thường hay gặp xui xẻo Và đặc biệt không nên bàn chuyện tâm linh Hay là cúng bái ở trong nhà Để tránh xảy ra điều đáng tiếc Bác gái nghe vậy lạ lắm muốn hỏi, nhưng bác Linh chỉ đáp. Chị cũng như người bị bịt mắt cho nên là không thấy gì cả. Chị không thấy thì không có dám nói bừa. Dì nhắc mọi người là như vậy. Thế giới tâm linh đáng sợ lắm, đừng có coi thường. Bác gái hỏi thêm chuyện tránh tả ma cho bác phụng vì bác vẫn còn lo sợ chuyện đêm qua lại tiếp tục xảy ra. Bác Linh liền đáp. Dì sợ thì tối đi ngủ cây con dao ở đầu rừng là được, nhất tuyệt đối không nên bàn mấy cái chuyện ma quỷ tâm linh ở trong nước nếu mà quả thật trong nhà này có một vong nào đó đang ẩn nấp thì đó sẽ là tai họa bác gái liền đáp nhưng mà chuyện không bàn trong nhà thì chẳng lẽ là ngồi ngoài đường hay sao hơn nữa nếu mà có vong tại sao bác hay là thầy không có nhìn ra được bắc linh liền đáp có nhiều thứ mà chúng tôi không thể nhìn ra làm thầy thì năng lực có hạn hơn nữa nếu người ta cố tình che giấu thì tôi khó lòng mà phát hiện ra được thầy có nói đến chuyện luyện âm binh liệu có phải là trong nhà đang có âm binh hay không Em chỉ lo là có kẻ nào đó thủ oán ghen ghét mà làm bậy Người sống mà họ ra mặt thì mình còn biết mà tránh Giờ nếu mà có âm binh thì tránh thế nào đây? bắc Linh trong mảy suy nghĩ Có chuyện luyện âm binh nhưng mà phải là người cực kỳ cao tay mới có thể làm được Hiện nay chỉ biết ít người có thể qua được thầy Pháp lắm Nếu mà quả thực có người luyện âm binh mà thầy ấy lại không phát hiện ra được Thì vô cùng nguy hiểm Tóm lại mọi người hết sức phải cẩn thận Bác gái thì thầm vào tay của bác Hay là chị làm ơn cho em xin lá bùa đi Em muốn nhà em đeo để tránh nguy hiểm Hay là làm cho em cái bùa yểm ma quỷ cũng được mà Bác Linh liền lưới đôi mắt rồi nói Xì đừng làm bậy bùa chú không thể dùng bừa được đâu Nếu mà người ta cố ý làm không đúng Thì coi chừng mang họa vào thân đấy Bác Linh từ chối giúp đỡ Làm cho bác gái cảm thấy không vui Nhưng cũng không dám ý kiến Bác Linh liền nhắc thêm Tốt nhất là gì khuyên chú ấy Đừng có tin vô điều kiện vào ai cả Tôi làm thầy nên biết Có người họ làm không vì cái đức đâu Cái nghề này nó nghiệp nặng lắm Nhiều người thấy cái lợi trước mắt Mà vẫn làm hại người ta Rồi sau đó hại đến chính bản thân mình Con cháu nặng nghiệp âm mà tội Nhưng mà chú em đâu có biết là thầy nào tốt Thầy nào xấu Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi Anh Phụng nhà em kiểu gì cũng sẽ tìm thầy để xem tiếp Vì thầy Pháp giận rồi Cũng khó thật Bởi có chuyện ai mà làm ngư cho được Tôi năng lực có hạn Nên là không thể giúp bác lìa được chú gì Tuy nhiên mánh khóe của mấy bà thầy Tôi cũng đã lánh giáo qua không ít Nếu mà xác định mời thầy về Nhất định gì phải nói cho tôi nghe mọi chuyện nghe không Bác gái liền gật đầu khẳng định với bác Linh Rồi quay vào trong nhà Quả nhiên mấy em bác Phụng đang bàn bạc với nhau Về chuyện tìm thầy giỏi về cúng bái chấn yểm cho mảnh đất của nhà bà Lân Bác gái khẽ thì thầm vào tay của bác Phụng Bá Linh dặn chuyện bản bạc không nên trong nhà Để tránh vòng xấu nghe thấy sẽ làm hỏng chuyện Bác vẫn ngưng lại đào mắt qua nhìn quanh Rồi không dám nói tiếp Bản thân bác cũng bị ma nhập từ đêm qua Bác làm sao có thể quên được Bác tin tưởng lời nhắc của bác Linh Cho nên đứng dậy Chuyện này bây giờ chúng ta bàn bạc lại sau Chiều tối nay chúng tôi phải về nhà Để lo việc nhà cửa và công việc Giờ mẹ cũng đã mổ yên mà đẹp rồi Cho nên chúng ta cứ đến ngày thì tập trung lo cho mẹ Nhà cửa bên này thì cô Lan và cô Thoan tạm thể trông coi Hai cô ở lại tới qua tuần 49 ngày của mẹ Rồi mới bay về bên kia tôi cũng yên tâm Mọi người không ai đưa ra ý kiến Khi bác trưởng đã phân bố xác định cô Lan và bà Thoan ở lại nhà của bà Lân Và hàng ngày cúng cơm cho bà Mọi chuyện diễn ra bình thường Không ai bị dọa hay là mơ thấy ác mộng lần nào Chưa chung lại càng đinh ninh chắc mầm Chuyện cho suy nghĩ đúng hướng Và không tin về việc Trùng hay đại họa như thầy đã nói chu dũng và bác phụng tranh thủ thực hiện lời hứa với bà cụ và liên lạc với bệnh viện tìm cách giúp đỡ cho nga điều trị chu dũng cũng làm theo lời của thể pháp sắm lễ tới phần mộ của tùng lâm để cúng bái mong cậu bé sớm ngày siêu thoát mọi chuyện họ âm thầm làm chứ tuyệt nhiên vẫn giấu kín không cho thằng tùng biết thời gian trôi qua cũng đến tuần bốn mươi chín ngày của bà lân chồng con của cô lan và bà thoan đã quay trở về nước để tiếp tục đi làm hai cô ở lại làm xong tuần bốn mươi chín ngày cho mẹ Rồi mới tính để quay về nhà Chiếc hôm tuần 49 Mọi người lại tập trung tại nhà bà Lân Để chuẩn bị họp cho ngày đại lễ Đối với người đã mất tuần 49 Ngày rất quan trọng Con cháu của bà Lân cũng mời thầy về để lập đàn mở ngục Thầy Mão được mời đến Là do bác Khôi đề nghị Bác nghe mấy người bên công ty giới thiệu Thầy này cao tay Chuyên giúp người ta chấn ma quỷ Lập đàn giải nghiệp giải trùng. Ngày bác Phụng theo bác Khôi tới nhà thầy giúp đỡ Không phải nhờ cậy mấy người hẹn tới hẹn lui Thì mới gặp được thầy bởi thầy rất bận Dường như thầy ít khi ở nhà Mà luôn có xe đưa giấc cúng bái Làm lễ ở khắp nơi Nhà thầy ở trong ngõ to đẹp bề thế Thầy không có con cái cho nên ngôi nhà cu quạnh Thầy mão biết đọc suy nghĩ của người khác Nên khi nhìn qua ánh mắt của bác phòng Thầy liền tự đáp Nhà tôi rộng rãi thật nhưng mà không có người ở Tôi mua ngôi nhà này vốn là của một lão đại bán lại Lão ấy đi xem phong thủy cao tẩy lắm Mà làm nhà trúng ngày ốc ma Ốc ma thì chỉ có ma ở chứ người làm sao ở nổi Bởi thế mà lão làm nhà xong Người nhà cứ từ già đến trẻ chết dần chết mòn Lão thuê hết thầy nọ thầy kia về cúng giải Mà mấy thầy toàn lão liên ăn tiền Cho nên tiền hao mà người vẫn mất Tôi đi ngang qua thấy vậy thì mới nói giúp lão vài câu Để làm lễ cúng giải Lão ấy khăng khăng không có nghe Cho đến khi thấy gần chết hết những người ở trong nhà thì mới nhờ tôi. Tôi làm lý xong xuôi, chấn xong nhà cửa, thì lão cũng không muốn ở. Lão bán thì tôi mua lại và ở cho đến bây giờ. Bác phụng liền thắc mắc. Người ta kiên kỵ làm nhà phạm hoàng ốc, thầy dám ở sao? Thầy liền cười rồi đáp. Hoàng ốc là nhà hoang, nghĩa là nhà làm xong không có người ở. Ốc ma làm nhà cho ma ở, hai cái đó không có đánh đồng được. Tôi nói rồi người ta sợ ma chứ bản thân tôi không có sợ Mà ở cho vui nhà vui cửa Cho nên tôi về đây và chồng tôi bỏ bạn cùng với chúng Bác khôi đào mắt nhìn quanh ngôi nhà có phần u ám mà bất xác nổi ra gà Thế Mão liền đáp lại Hai anh đừng có sợ Mà nó cũng hiền lắm Tôi cho lũ ma giải không có nơi chú ngụ một chỗ dung thân Các anh cứ hiểu như thể người sống có trại tị nạn vậy Mà quỷ cũng cần có một nơi như thế có nơi chú ngủ tụi nó sẽ không vất vưởng không làm hại ai cả bác phụng liền gật đầu thầy làm phúc thì nhận phúc đời đời kiếp khiếp thầy liền khẽ gật đầu chỉ mong cái nghiệp nhẹ đôi chút tôi là gánh nghiệp âm cho nên phải đầy đọa như vậy làm gì có người nào lại muốn ngày ngày sống chung với ma bác khôi lên tiếng đổi chủ đề chúng tôi nghe danh thầy đã lâu cho nên hôm nay có việc tớ cần nhờ thầy thầy mão gật gù rồi nói tôi biết rồi. bác phụng nghe thầy nói hơi sững sờ nên có chút dò xét, thầy liền bảo nhà các anh có người mới mất người này cao tuổi rồi mất cũng có thuận số. tuy nhiên ta nhìn thấy trên khuôn mặt của hai anh có điểm xấu. bác phụng bỗng nổi ra gà, thầy liền cười nói tôi đã nói gì đâu mà anh nổi ra gà ra vịt lên vậy? người chết trong nhà các anh không chỉ có một người một già một trẻ sống không thích nhau chết hội tụ nhận tình thân. Chẳng ai hai người thấy tôi nói như vậy có đúng không? Bác Khôi ngạc nhiên tới không thốt nên lời Bởi lẽ câu chuyện bà lân mất thì ai cũng biết Nhưng riêng chuyện thằng Tùng Lâm thì vẫn đang là bí mật Mọi người trong nhà vẫn âm thầm giữ kín Để tránh cho các cháu biết chuyện không vui đó Bác Phụng liền buồn miệng nói Nhà thầy thở ma xó sao? Thầy Trừng mắt rồi nói Ý anh là sao? Anh tới đây xem hay là đến chất vấn tôi vậy? Bác Khôi vội vã phân bua Anh em tôi ngạc nhiên về khả năng cao siêu của thầy thưa ạ. Chúng tôi nghe người ta đồn đại rằng ai thả ma só sẽ có khả năng đoán biết được mọi chuyện trên đời. Thầy cười vang cả nhà rồi nói Nhà ta không chỉ có một vài con mà có hàng trăm con. Tụi chúng có mặt ở khắp nơi và biết tất cả mọi chuyện. Ta thì không có tai mà nghe tụi nó lại nhảy suốt ngày. Cho nên về tới nhà ta lệnh cho bọn chúng tất cả phải im lặng. Tự đó không làm ảnh hưởng tới thế riêng của ta bác phụng chắp hai tay bái phục thầy mão bội phần thầy mão gật gù ra vẻ khoái chí ta có thể xem tướng nhìn hai người thành đạt như vậy không dễ dàng gì có được thành tựu của ngày hôm nay cái các anh có phải đổi bằng máu rất nhiều máu ta thấy máu đang loang cả một vùng máu dẫn lửa tới cháy lửa cháy trên máu càng nhiều máu lửa càng cháy to bác phụng sợ nhất khi nghe thầy nhắc tới cháy bác luôn nơm nớp lo sợ cái gọi là trùng lửa như lời của thầy pháp này lúc trước thầy máu đọc được ánh mắt của bác phụng nên ngưng lại một chút rịch nói các anh sợ đúng không ta thấy tổng cộng có bảy chiếc quan tài trong gia tộc của các anh bác khôi lẩm nhẩm đếm số người trong gia đình chẳng phải tư hết đầu trai đúng là bảy người bác vội vã hỏi lại y thầy nói là bảy người chết trong gia tộc sao à thầy liền gật đầu nói phải là bảy chiếc quan tài bảy người đàn ông ta thấy nhiều máu chảy lắm máu chảy tới đâu thì lửa bụng tới đó hai anh em bắc phùng hoang mang nhìn nhau thầy rút ra một bộ bài tây trên bàn cháo liên tục trước mặt của hai người các anh rút đi hai người dùng tay trái mà rút bảy cây bài ta sẽ dựa vào đó để tả từng người sẽ là nạn nhân phải lần lượt nằm xuống trong bảy chiếc quan tài đó thầy giơ bảy cây bài lên cho hai người xem rồi cháo bài liên tục bộ bài tây thầy đưa cho bác khôi rồi nói anh rút đi dùng tay trái rút một lá bài nếu như anh rút trúng cây quý cơ thì sẽ có quý nhân phù trợ nếu như anh rút được cây bài khác thì xác định bởi chiếc quan tài sẽ chôn cất bảy mạng người có tài thánh cũng không cứu nổi các người đâu bác khôi bị áp lực tự bổ bài tây tay của bác run rẩy tâm của bác thầm cầu nguyện cho mình rút trúng cây quy cơ như lời thầy đã nói Thế bác khôi trần trừ thầy liền nói anh ở nhà đi có đốt hương thắp gia tiên rồi đúng không anh còn khấn xin gia tiên phù hộ cho hai người gặp được tôi nữa mà bây giờ quyền quyết định nằm trong tay các anh Gần mấy vong linh nhà các anh đang xếp hàng Ở ngoài cửa chờ anh kìa. Anh can đảm lên Rút lấy một lá bài mà anh thích nhất Bác Phùng lên tiếng rồi nói Hay là để tôi rút thay cho chú ấy Thầy liền khẽ gật đầu Một trong hai người tới đây rồi Thì ai rút cũng vậy Các anh tin tôi thì cứ mạnh dạn rút lấy một cây bài Anh rút hay là em rút Cũng đều có một kết quả thôi mà Anh cứ từ từ đi Rồi tôi sẽ cho các anh kiểm chứng lại Bác Khôi liền đáp Cả một bộ bài nhiều thế này Thầy bảo tôi làm sao rút chúng cái quy cơ Thầy liền đáp Vậy mới là cây duyên Và những bí ẩn về tâm linh mà các anh cũng biết Bác Khôi lấy can đảm rút một cây bài Đầu của bác thầm nhủ Cũng là một bộ bài thôi Giờ rút được một cây này Lát sẽ được một cây khác Coi như là hên xui vậy Thầy liền chẹp miệng rồi nói Hên xui là hên xui thế nào Anh tới xem mà tâm không tín Thì lấy gì mà nghiệm được Nếu mà anh nghĩ là hiên xui thì các anh nên về đi Tôi và các anh coi như là không có duyên Bác Khôi nghe thầy nói mặt toát cả mồ hôi Bác Phùng gật đầu ra hiểu cho bác Khôi cứ bốc lấy một lá bài Bác Khôi hít một hơi thật dài Rồi đưa tay rút ra một lá bài dưới cùng của bộ bài Lá bài được lật lên trước sự vui mừng ngỡ ngàng của hai người Thầy liền mỉm cười rồi nói Quả thật là không tuyệt đường sống của người ta Chúc mừng gia đình hai cậu Chắc chắn đại nạn này sẽ qua được Bác Khôi thở vào nhẹ nhõm Thầy thấy vậy bèn cười rồi nói Anh có muốn rút lại không? Bác Khôi vội vã xua tay Dạ không chúng con không muốn rút lại đâu ạ Thầy liền đáp Tôi nói rồi Nếu mà anh rút chúng cây quy cơ Thì có nghĩa là trời phù hộ giờ anh rút 8 lần vẫn sẽ được cây quy cơ đó thôi Bác Phụng hơi hiếu kỳ và tò mò Nhìn vào bộ bài tê trên tay của thầy Mão Thầy đặt cây bài vào giữa bộ bài Rồi cháo liên tục trước mắt của hai bác Thầy đưa bộ bài ra trước mắt của bác Phụng. Anh rút đi, nghiệm xem tôi nói có đúng hay không. Đây coi như là trò chơi thôi. Thật anh đã rút được cây quy cơ rồi, thì tôi xem theo cây quy cơ. Tôi muốn các anh kiểm chứng lời tôi nói là đúng. Bác Phụng mạnh dạn đưa tay rút lấy một lá bài ở giữa bộ bài. Thật ngạc nhiên đó đúng là cây quy cơ. Hại em bác Phụng ngạc nhiên không chớp mắt. Bác Khôi có dữ liệu trong đầu, cho nên đưa tay vào bộ bài thì đặt ở trên bàn. Rút một cây trên củng và lật lên